Sơn giã nhàn vân 48 chương 462 hồ lô đã thành thuộc A đem những này người đưa tiến sau đó. Vân bất lưu về tới học viện. Bắt đầu rồi tân giáo học sinh sườn núi. Bất quá phù văn hệ cũng sớm đã tồn tại. Vân bất lưu cũng sớm đã tự hành nghiên cứu ra rồi cơ sở phù lục chi thuật. Tại không có cùng thần tiêu đạo vương tín giao lưu trước đó. Vân bất lưu liền đá từ những cái kia thượng cổ trận pháp truyền tống phù văn liên quần bên trong. Nghiên cứu ra rồi đơn giản phù lục chi thuật. Lại thêm sau đó trận pháp phù văn. Luyện khí thời điểm sử dụng cấm chế phù văn. Cho nên phù văn hệ có thể nói tại trong học viện là tương đối hấp dẫn thể hệ. Rất nhiều địa phương đều cần vận dụng đến. Theo nữ cử nhân nói, luyện đan kỳ thật cũng cần dùng đến cấm chế phù văn. Loại cấm trí này phù phù văn được xưng là đan cấm Vậy gọi đan phù Những phù văn này có thể khóa lại đan dược dược lực Để cho đan dược dược lực sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi Có thể vân bất lưu cùng thần tiêu đạo vương tín giao lưu lúc Lại cũng không có nghe vương tín nhắc qua Rất hiển nhiên vương tín sẽ chỉ là phù lục chi thuật Phù lục cùng đan cấm kỳ thật vẫn là có rất lớn khác nhau Đáng tiếc Vân bất lưu cùng thần tiêu đạo vương tín nghiên cứu thảo luận. Tất cả đều là phù lục chi thuật. Mà lại hắn còn nhận được vương tín chỗ đưa phù lục chi thư. Vân bất lưu tại vương tín chỗ đưa bộ này phù lục chi thư trên cơ sở. Tăng thêm chính mình nhiều năm như vậy đối với phù lục chi thuật một ít tâm đắc trải nghiệm. Lần nữa tiến hành do đơn giản đến khó mà biên soạn. Đổi thành rồi càng thêm thích hợp cơ sở học viên trên tu hành trung hạ ba bộ phù lục chi thư. Mà bây giờ cũng chỉ là thượng bộ phần mà thôi, cho nên hắn dạy lên cũng không có gì khó khăn. Còn như thuật luyện đan phương diện đan cấm. Vân Bất Lưu chỉ có thể giao cho luyện đan hệ học viên cùng đám đạo sư chính mình đi nghiên cứu. Hắn hiện tại khẳng định không có tinh lực đi làm phương diện này nghiên cứu. Cũng chính là tại Vân Bất Lưu bắt đầu làm phù lục hệ đạo sư sau đó không bao lâu. Nữ cử nhân liền đem học viện học kỳ sau một hệ liệt quyết định. Nói cho các học viên. Đối với nữ cử nhân cách này đề nghị. Không phải là. Là cách này quyết định. Có học viên tự nhiên là rất mừng rỡ. Bởi vì có thể không cần rời đi cha mẹ mình rồi. Tám tuổi đại hài tử. Rời nhà vạn dặm Đến đây học tập. Ngấm lại liền biết Trước đây rời đi phủ mẫu thời điểm Sẽ khóc thành cây vườn gì bộ dáng Nếu không phải nơi này có thật nhiều tình cảnh tương tự đồng bạn Đã sớm không sống được rồi Mà có chút lớn tuổi một ít học viên Thì có chút lo lắng Luôn cảm thấy trở lại bộ lạc Có thể sẽ trở nên rất tồi tệ Học viện bên trong những đạo sư kia đều là hàng năm từ lợi hại nhất những cái kia tốt nghiệp học viên bên trong chọn lựa ra mà trở lại bộ lạc tốt nghiệp học viên bên trong mặc dù vậy có lời hại có thể những cái kia lời hại sẽ nguyện ý tới dạy bảo bọn hắn sao dạy học trình độ khẳng định sẽ kém rất nhiều đi thậm chí có học một ít tiểu bộ lạc cũng còn không có tốt nghiệp học viên nếu là bọn hắn vậy đi theo trở lại chính mình bộ lạc Vậy ai tới dạy bọn họ bất quá loại chuyện này? Học viện vậy cũng sớm đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Rốt cuộc bộ lạc bên trong không có tốt nghiệp học viên. Vẫn tương đối số ít. Đến lúc đó có thể tổ chức một ít tốt nghiệp học viên tiến đến những cái kia tiểu bộ lạc bên trong làm nhánh dạy. Những thứ này nguyên thủy bộ lạc nhiệt huyết tắc thiếu niên. Tại vân bất lưu giáo sư hài hòa xã hội hạt tâm giá trị xem mà ảnh hưởng cùng hôn đúc phía dưới. Đối với cống hiến cùng nỗ lực, tuyệt đối là sẽ không cử tuyệt. Làm lên sự tình đến, vậy xưa nay sẽ không đánh cái gì chiết khấu. Trộm gian dùng mánh lưới loại chuyện này mặc dù có, có thể cũng chỉ là cực thiểu số. Nguyên bản liền cực kỳ chất phát thiếu niên. Lại thêm nhiệt huyết sông lên đầu. Rất dễ dàng ngay tại nữ cử nhân lắc lư phía dưới. Làm ra một ít theo bọn hắn nghĩ rất có ý nghĩa lựa chọn. Làm nhiều năm như vậy sơn trưởng Nữ cử nhân vậy dần dần suy nghĩ ra thế nào cho những thứ này chất phát người nguyên thủy các thiếu niên đánh máu gà Thế nào để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi làm nàng muốn cho bọn hắn làm việc Đối với cái này, vân bất lưu vậy không nói thêm gì Rốt cuộc nữ cử nhân điểm xuất phát là tốt Đoàn kết Ham hở tiến lên Đem học viện quang huy rơi vãi hướng thế gian mỗi một nơi hẻo lánh Để cho thế gian này mỗi người đều có cơ hội đi lên con đường tu hành. Đây là nữ cử nhân sau khi lên đài một mực làm cố gắng. Cùng trước đây muốn hủy diệt thế gian này. giết hết trên thế giới này tất cả người nguyên thủy cực đoan nghĩ cách so sánh. Hiện tại nữ cử nhân. Cho những học viên kia cảm giác. Tựa như thánh nhân đồng dạng. Vân bất lưu đối với cái này vậy hơi có chút cảm khái. Vì nghênh đón cái kia có lẽ sẽ đến. Có thể có lẽ vĩnh viễn vậy sẽ không đến hảo kiếp. Nữ cử nhân đúng là toàn thân tâm tập trung vào. Có lẽ bọn hắn làm ra hết thầy cố gắng. Kết quả là đều chỉ là một trận phí sức. Chỉ là phí công ngọ ngoại. Nhưng ít ra ngọ ngoại qua. Phản kháng qua. Trong lòng tổng hội khá hơn một chút đi thời gian chậm rãi trôi qua. Vượt qua giữa hè. Đi tới kim thộ. Minh mông vô bờ trên thảo nguyên. Kim lãng theo gió nhấp nhô, học viện chung quanh ruộng lúa cùng mạc đất, cũng là một mảnh vàng rực, theo gió nhấp nhô không ngừng. Học viện vậy bắt đầu rồi nghỉ, thả những học viên này trở về cùng người nhà đoàn tụ, đi giúp người nhà làm một ít đủ khả năng sự tình. Cảm thụ một chút lao động khổ cực, tại cách này nguyên thủy thời đại bên trong, không hề hết năm loại quan niệm này. Cho nên mọi người cũng không cần tại mùa đông một thời điểm nào đó. Nhất định phải ngằn rằm xa xôi về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Tại cách này chỉ có thể vùi ở bộ lạc bên trong chịu đông mùa đông. Có thể tới đến học viện. Cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống học tập. Còn có thể miễn phí ăn uống. Tuyệt đối là một kiện tất cả mọi người rất được hoan nghênh sự tình. Vậy vì thế, mùa đông cùng mùa hè đến học viện học tập. mùa xuân cùng mùa thu phân biệt nghỉ về nhà hai tháng giúp người trong nhà hiện tại đã dần dần thành rồi một loại tập quán vân bất lưu vậy đi theo học sinh chiều về tới chính mình ở cái thế giới này nhà mặc dù mỗi tuần hắn kỳ thật đều có về một lượt thứ nhất có thể cùng tiểu hương cơ bọn hắn nhìn một chút thứ hai còn lại là giám sát một cách tiểu mao cầu bọn chúng học tập tiến độ ba cái còn lại là xem những cái kia dây hổ lô Dây hổ lô tại tiểu hương cơ tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, có thể nói là càng dài càng tràn đầy. năm cây dây hổ lô đều lớn lên rất cường tráng. Cành lá phủ kín dây leo giá. Màu sắc vậy có rồi nhất định biến hóa. Có màu vàng. Có màu đỏ. Có màu đen. Vậy có màu xanh. Còn có bạch sắc. Mọc ra hổ lô vậy có thật nhiều, màu sắc cũng biến thành đều có khác biệt. vân bất lưu để cho tiểu hương cơ mỗi gốc con lưu một cái hổ lô cái khác tất cả đều cắt đi trải qua mấy tháng nay trưởng thành những thứ này hổ lô xác thực đều biến thành hồ lô lớn nhìn bề ngoài cùng hắn cái kia càn khôn hổ lô không chinh lệch nhiều chỉ bất quá càn khôn hổ lô có thể thu nhỏ biến thành lớn chừng bàn tay mà những thứ này hổ lô cũng còn chỉ là có chút đặc thù phổ thông hổ lô Còn cần trải qua phía sau hắn gia công Có thể bất kể nói thế nào Nhìn thấy cái này sắc hổ lô Hắn liền mừng rỡ Làm vân bất lưu nhỉ lúc trở về Tiểu hương cơ đã tiến lên đón Vân ca ca Mau đến xem Những thứ này hổ lô sắp chín rồi Dây leo đã bắt đầu khô héo Nhìn xem cái kia năm cái treo ở dây leo trên kể các loại hổ lô Vân bất lưu cười nhẹ lên Hy vọng chúng nó có thể chịu được phù văn cấm chế ra chỉ đi nếu như không được Vậy chỉ có thể tiếp tục dùng bọn trúc tử tiến hành lần nữa bồi dưỡng rồi Sơn giã nhàn vân 48 chương 463 không có ý tứ Thất bại a chờ đợi thời gian luôn luôn có thủ dày vò Cũng may vân bất lưu có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn Mặc dù những cái kia hồ lô đều đã thành thục Có thể Vân Bất Lưu vẫn là tiếp tục để bọn chúng tại dây hồ lô bên trên treo. Cũng phải năm con khổng tước nhìn xem những cái kia hồ lô. Đừng cho cái khác loài chim tiếp cận. Thân là bách điểu chi vương khổng tước. Vân Bất Lưu cảm thấy, loại thuyết pháp này hẳn là cũng chỉ là mọi người thuận miệng nói một chút mà thôi. Ít nhất ở cái thế giới này, ở chỗ này, liền có thật nhiều chim chóc dám mặt xác cái kia năm con khổng tước. Đại Phong liền không cần phải nói Hai cái tiểu viêm tước cũng dám mặc sát bọn chúng Nghe tiểu hương cơ nói Hai tiểu gia hỏa này thậm chí còn dám đi đùa dẫn cái kia năm con khổng tước Có thể nói Cái kia hai cái tiểu viêm tước đúng là có chút nghe con mới đẻ không sợ hổ cảm giác Đến một lần nơi này liền dám khiêu khích tiểu bạch Nếu không phải tiểu bạch biết rõ cái này hai cái tiểu viêm tước là người khác đưa cho vân bất lưu chơi Đoán chừng nó có thể một khẩu liền đem bọn chúng nuốt, đều không mang theo nhà lông. Bị tiểu bạc dọa một lần sau đó, cũng không dám xông tiểu bạc tức tức oai oai. Thế nhưng đối với năm con khổng tước cùng những cái kia Nga thôn ngốc súng, cũng là bảy cái không phục, tám cái không cam lòng. Cả ngày miệng chim bên trong liền líu diếu, cũng không biết có phải hay không đang tiến hành mắng chiến. Ngoại trừ hai cái tiểu viêm tước dám mặt sát cái kia năm con khổng tước Dám khiêu khích bọn chúng Liền liền nơi rừng chân tại cái này bờ hồ những cái kia bầy nga thôn ngốc súng Cũng dám hướng chúng nó nga nga nga Bất quá để bọn chúng làm chút cùng loại giống trông coi được xây hồ lô giá Không để cho hắn loài chim tiếp cận cái này chuyện nhỏ Vẫn là không có vấn đề Từ lúc bị vân bất lưu nuôi nấm rồi một giọt cử thú kim tủy sau đó Cái này mấy cái khổng tước hình thể vậy dần dần bắt đầu tăng trưởng Trên thân lông vũ càng thêm diễm lệ rồi Lại thêm mấy tháng nay Tiểu hương cơ thỉnh thoảng dùng nguyên khí trâu cho ăn bọn chúng Bọn chúng trong cơ thể đã có được số lượng nhất định nguyên khí Đánh lên Cái kia xác thực một cách đỉnh hai người Bảy Nga thôn ngốc súng mặc dù dám xông bọn chúng kêu la Có thể liền cho tới bây giờ không có đánh thắng qua bao quát cái kia hai cái bị cho ăn hình dáng sau đó Đồng dạng hình thể biến lớn không ít Nga thôn ngốc súng Có thể thấy Được cái này khổng tức tốc độ phát triển Là muốn so những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng nhanh chóng hơn Còn như cái kia mười mấy con cầm trĩ Mặc dù vậy có rồi biến hóa không nhỏ Có thể cùng so sánh, là thuộc về là kém cỏi nhất tầng kia rồi. Nhìn thấy những thứ này cẩm chỉ biến hóa, vân bất lưu vậy không lắm để ý. Ít nhất tương lai thật muốn làm thịt bọn chúng thời điểm, cũng sẽ không có quá lớn đau lòng cảm giác. Chờ đợi hơn, vân bất lưu liền bắt đầu biên soạn phù lục chi thư trung bộ. Đồng thời đối với tiểu hương cơ bày ra nhồi vịt cách thức giáo dục. Hắn chuẩn bị để cho tiểu hương cơ tiếp nhận hắn đi thiên thương học viện làm việc đúng giờ dạy thay. Tiểu hương cơ nghiên cứu qua trận pháp chi thư. Phù văn cấm chế phương diện cơ sở rất kiên cố. Vân bất lưu chuẩn bị đối nàng tiến hành một lần đột kích huấn luyện. Sau đó để cho nàng đi dạy thay. Cũng không phải nói tại học viện bên trong làm đạo sư rất nhàm chán. Kỳ thật dạy bảo những học viên kia. Có lúc vẫn là rất có thú vị. Chân chính để cho hắn không muốn động là, hắn đến lưu lại chế tác những cái kia hồ lô. Một tháng sau, những cái kia dây hồ lô chính thức khô héo. Vân bất lưu đem cái kia năm con đỏ, vàng, lam, trắng, xanh ngũ sắc hổ lô hái xuống. Phơi tại trên sườn núi nhà gỗ nhỏ dưới mái hiên. Lại qua một tháng, học viện chính thức bắt đầu lên lớp sau đó. Vân bất lưu liền để tiểu hương cơ đi cho chính mình dạy thay rồi Mà hắn thì tại trong nhà Chuẩn bị chế tác mấy cái kia hồ lô Hắn đầu tiên là dùng vải bố đem hồ lô mặt ngoài tổng lông nhỏ cho mài mất Sau đó tại hồ lô đỉnh trên mặt mở ra cái miệng Lại dùng tinh thần lực Đem bên trong ruột dưa cùng tử cho vừa ra đến Cuối cùng lấy tinh thần lực làm đao Đem trong hồ lô trên vách dưa thịt cho cạo sạch sẽ Chế tác thành một cái hoàn mỹ hổ lô. Nếu như không tại cách này hổ lô phía trên khắc họa phù văn cấm chế mà nói. Những thứ này hổ lô bề ngoài. Nhưng thật ra là tương đối hoàn mỹ. Bất quá, dạng này hổ lô hiển nhiên không phải là vân lưu không muốn. Hắn muốn là có thể ở phía trên khắc xuống phù văn cấm chế. Nhưng mà để cho hắn có chút ghệ hoài là những thứ này hổ lô đều vô pháp thỏa mãn hắn yêu cầu. Biến hình thuật cấm chế phù văn khắc họa đi tới không có vấn đề. Có thể mở rộng không gian phù văn cấm chế một khi khắc họa đi tới. Hồ lô vách tường liền không chịu nổi loại này phù văn gia trì. Mà trực tiếp vỡ ra. Bất luận mở rộng không gian cấm chế phù văn là trước hết nhất khắc họa, vẫn là cuối cùng khắc họa kết quả cũng giống nhau. Cho dù là hắn dùng gia cố phù văn đối với hồ lô tiến hành gia cố kết quả cũng giống như vậy. Dùng nửa tháng thời gian Để cho vân bất lưu minh bạch Hắn hổ lô bồi dưỡng kế hoạch Cách thành công còn kém rất xa khoảng cách Năm trước một năm tiêu vào những thứ này hổ lô bên trên thời gian Có thể nói là uổng phí rồi Bất quá cũng may tòa kia ngũ hành trận pháp vẫn còn Trong trận pháp ngũ sắc thổ những phì nhiêu trình độ cũng không có yếu bớt bao nhiêu Lại thêm hắn còn có rất nhiều cử thú kim tùy có thể tự nhiên Thế là, hắn chuẩn bị sang năm lần nữa tiến hành bồi dưỡng. Chỉ là hy vọng những thứ này hồ lô tử có thể ra sức chút ít. Thí nghiệm thất bại hắn, mặc dù có chút ghề oải, có thể ghề oải qua đi. Hắn rất nhanh liền thu thập lại chính mình tâm tình. Bắt đầu ổn định lại tâm thần biên soạn phù lục chi thư trung hạ hai bộ phận. Cuối tuần thời điểm, tiểu hương cơ cưới đại phong trở về. Không nhìn thấy ngũ sắc hồ lô. liền có chút kỳ quái mà hỏi vân bất lưu. Vân ca ca. Thành công không vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Thất bại a thất bại a tiểu hương cơ cũng có chút ghề hoài. Vân bất lưu gặp nàng cái này thần sắc. liền mỉm cười an ủi. Rốt cuộc tiểu hương cơ tại những thứ này hổ lô bên trên tốn hao thời gian. Cần phải so với hắn vân bất lưu hơn rất nhiều. Đừng thương tâm. Phải biết, thất bại chính là mẹ của thành công. Chỉ có đang không ngừng trong thất bại. Chúng ta mới có thể tìm được chính xác bồi dưỡng phương thức. Cùng lắm thì sang năm tiếp tục bồi dưỡng chính là tiểu hương cơ nhẹ gật đầu. Có thể yêu nguyên vẫn là có chút không vui. Nguyên bản nàng còn muốn lấy. Nếu là những cái kia hồ lô có thể bồi dưỡng thành công. Cái kia nàng liền có thể hướng vân bất lưu đem cái kia màu đỏ tiểu hồ lô muốn đi qua rồi. Cái kia màu đỏ tiểu hồ lô rất xinh đẹp. Nguyên bản nàng là muốn cái kia bạch sắc. Thế nhưng nàng tiểu Bạch tỷ tỷ lúc ấy nói rồi, cái kia bạch sắc là nó, những người khác không thể cùng nó đoạt. Cho nên tiểu Hương Cơ cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác, chọn cái kia màu đỏ. Nàng tin tưởng Vân Bất Lưu nhất định nguyện ý đưa nó đưa cho nàng. Rốt cuộc Vân Bất Lưu cũng không cần dùng đến nhiều như vậy hồ lô. Nhưng ai có thể tưởng. Thế mà thất bại nữa nha gặp nàng không vui. Vân bất lưu lại nói. Muốn bồi dưỡng ra một cái tốt hồ lô. Khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy. Xem trong hồ gốc kia to lớn sen. Cái kia đoá hoa sen thế nhưng là vài chục năm liền như vậy. Có thể cho tới bây giờ. Nó cũng còn không có nở rộ đâu có thể thấy được. Đồ tốt là cần thời gian tới trưởng thành cùng lắng đọng. tựa như rượu, càng cũ liền càng thơm. Cho nên không nóng này, không nóng này Vân Bất Lưu vậy đang nghĩ, nếu là thật có một ngày, bọn hắn bồi dưỡng ra tới hồ lô thật cũng xem như gốc kia đóa sen lớn, kia có phải hay không thật bồi dưỡng ra vài cái hồ lô hoa tới mặc dù khả năng này tương đối thấp, có thể nếu thú loại có thể thành tinh làm yêu. Cái kia thực loại vì sao liền không thể đâu có lẽ hồ trung tâm gốc kia to lớn sen Tương lai liền sẽ biến thành một cái sen yêu đâu sơn giã nhàn vân 48 chương 464 xem. Thuyền bay trên trời thời gian nhanh chóng. Bất chi bất giác. Trời thu đất đi qua. Vân bất lưu mất ăn mất ngủ mà ở nhà tiến hành biên soạn phù lục chi thư. Không có tiểu hương cơ chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày. Mà hắn cũng đã có thể làm được thời gian ngắn ít tốc. Là lấy tại tiểu hương cơ chưa có trở về thời điểm. Hắn trên cơ bản liền không sôi rồi. Nói dễ nghe một chút. Cái kia đúng là mất ăn mất ngủ. Có thể nói khó nghe chút. Kỳ thật chính là lười nhắc mở nồi sôi. Trong dạ dày năng lượng không đủ để để cho thân thể tế bào thôn về thời điểm. Hắn liền uống chút kim tùy Có lẽ là uống chút mật những... Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đói bụng đến. Mà đi theo bên cạnh hắn tiểu bạch cùng với tiểu Mao cầu cùng hổ tử bọn chúng tự nhiên cũng chính là no dừng lại đói. Đói bụng đến tiểu hương cơ lúc trở về lần nữa no dừng lại. Chủ yếu là tiểu bạch cùng tiểu mao cầu kỳ thật đều đã có thể làm được thời gian ngắn ít cốc rồi. Còn như hổ tử, nó thực lực thấp. Hồng hoang cử thú thịt thú vật cho nó rất khó tiêu hóa. Ăn một bữa nghỉ ngơi thêm mấy ngày hoàn toàn không có vấn đề. Là lấy, mỗi tuần tiểu hương cơ trở về sau đó, để nó ăn no ngê, liền có thể để nó trên đỉnh vài ngày. Như thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng, mùa đông tới. Những cái kia Nga thôn ngốc dũng cùng trại vịt vịt bá môn bắt đầu rồi bọn chúng cử ly xa di chuyển. Vân bất lưu vốn là muốn mở ra trận pháp. Để trong này biến thành bốn mùa như mùa xuân bộ dáng. Có thể nghĩ đến không có phi tuyết cảnh hồ. Kỳ thật có chút tiếc núi. Vân bất lưu đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Cái kia hai cái khẩu người so phổ thông thiên Nga ra ngoài một mảng lớn lớn thiên Nga. Trực tiếp thành rồi bày Nga thôn ngốc súng đầu lính ngỗng Dẫn theo bọn trung tục đàn hướng phía phương nam bay đi. Nhìn qua bầu trời bên trong ship thành đội. ship thành đi Nga thôn ngốc súng cùng vịt nước môn. nằm tại sân thượng trên ghế nằm vân bất lưu không khỏi than nhẹ lên. ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian trôi qua thật là nhanh đang tại viết sách tiểu bạc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó liền cúi đầu phấn bút, hai cái viêm tước rơi xuống sàn cây nho bên trên, kỳ kỳ cha cha kêu vài tiếng, có thể nhìn thấy tiểu bạc ngẩng đầu hướng chúng nó quét mắt sau đó, liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng nhỏ, Bọn chúng hiện tại đã có thể tự nhiên khống chế trong cơ thể hỏa diễm. Sẽ không giống trước đây như vậy. Hoàn toàn không cách nào khống chế. Phóng tới nơi đó liền đem chỗ nào đốt lấy. So sánh vừa đưa tới vậy sẽ đầu đuôi nửa mét không đến bộ dáng. Bọn chúng hiện tại cách đầu. Kỳ thật đã không sai biệt lắm có chừng một mét rồi. Đặt ở loài chim bên trong đã không còn là chim nhỏ phạm chủ. Nhưng cùng bọn chúng lão tổ tông viêm hoàng so sánh, vậy liền thật không thể so sánh rồi. Vân bất lưu tiện tay vấy vẫy Liền gặp hai cái viêm tước hướng hắn bay xuống tới. Dừng ở bên cạnh hắn. Để cho hắn đưa tay phóng tới bọn chúng trên lưng vén hai thanh. Bọn chúng nhiệt độ cơ thể rất cao. Đặc biệt là lông vũ bên trên nhiệt độ. Hoàn toàn chính là một bộ lúc nào cũng có thể bốc cháy bộ dáng Dạng này nhiệt độ cơ thể đặt tại cái khác loài chim trên thân đoán chừng sống không lâu. Có thể đặt trên người chúng, đó chính là trạng thái bình thường. Nếu như không phải là bọn chúng thu liếm lại rồi hỏa diễm. Nếu như không phải là vân bất lưu thể chất phi phàm. Đoán chừng thật đúng là có thể chống cự không nổi loại này nhiệt độ. Hai cái tiểu ra hỏa hít điểu mắt. Một bộ rất hưởng thụ vân bất lưu vén bọn chúng cảm giác. ngẫu nhiên còn lặng lẽ nhìn liếc mắt tiểu bạch. Một bộ muốn đắc ý một cái. Nhưng lại không dám quá mức rõ ràng bộ dáng, Đoán chừng cái này hai cái tiểu gia hỏa bí mật bị tiểu bạch hù dọa qua đi. Ngày hôm đó buổi sáng tỉnh lại đẩy cửa phòng ra thiên địa trắng xóa hoàn toàn. Vân bất lưu A rồi miệng xương trắng. Mỉm cười nói. Tiểu bạch. Tuyết rơi A lại nói. ngươi có muốn hay không tiến hành ngủ đông nha hắn nói mắt nhìn trên bờ vai tiểu bạch tiểu bạch liếc hắn một cái thân thể bay lên không sau đó rơi vào trên sân thượng tuyết đọng bên trong thân thể đột nhiên biến lớn một chút sau đó dựng thẳng lên đuôi dài trên mặt đất viết rồi hai cái thật to không cần tiếp theo nó thân thể liền khôi phục chừng một mét bộ dáng bắn ra đến trên bà vai hắn Để cho Vân Bất Lưu không khỏi cười ha ha. Trên thực tế, tiểu bạch không tại cần ngủ đông. Vân Bất Lưu đã sớm biết. Năm trước nó liền không có lựa chọn ngủ đông. Hắn bất quá chỉ là đậu một cái tiểu gia hỏa này mà thôi. Không nghĩ tới nó còn chăm chú rồi. Bất quá nhìn xem trên mặt đất cái kia hai cái giản thể. Chứ hắn, Vân Bất Lưu ít nhiều có chút tự hào. Đây coi là không tính là hoa hạ văn hóa chuyển vận rồi đi chúng ta đi trèo thuyền du ngoạn trên hồ Một hồi nấu bầu rượu Luận một luận thiên hạ này anh Hùng Vân bất lưu thả người cửa vào Đi tới trong rừng rậm bao la Tiện tay liền chặt rồi một cây cử một Sau đó dùng tinh thần lực đem cái này khỏa cử một bên trong trình độ rút ra Tiếp lấy lần nữa tiện tay bổ mấy Hơn mấy chục kiếm Không bao lâu công phu, một chiếc sống chừng 4-5 mét, dài đến hai mươi mấy mét thuyền độc một, liền xuất hiện. Nói nó là thuyền độc một, đó là bởi vì chiếc thuyền lớn này liền thành một khối. Là do một gốc cử một tạc ra đến, nhưng nó bộ dáng lại giống một chiếc thuyền nhỏ. Vân bất lưu chân đạp chiếc này vội vàng ở giữa, đơn giản mở đi ra thuyền nhỏ, cùng sử dụng tinh thần lực đem nó bọc lại. Đem nhờ đến không trung. Từ xa nhìn lại tựa như vân bất lưu mang lấy thuyền nhỏ tại không trung ngao du đồng dạng. Xem. Thuyền bay trên trời vân bất lưu chắp tay sau lưng. Một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng vụng trộm lại dùng tinh thần lực tại thân tàu cắn câu xiết đơn giản một chút phù văn cấm chế Chỉ cần không phải dính đến không gian loại hình phù văn. Lại hoặc là quá nhiều phức tạp mà khổng lồ phù văn liên quần. kỳ thật rất nhiều phổ thông chất liệu đồ vật đều có thể tiếp nhận phù văn gia trì điểm ấy từ những cái kia phổ thông phù chỉ có thể gánh chịu những cái kia phù văn sau đó khiến cho trở nên một đạo có được đủ loại năng lực phù lục liền có thể nhìn ra được đợi đến có một ngày hắn vân bất lưu thực lực cũng đủ rồi có thể đem không gian pháp các lực lượng lính ngộ để lộ tin Có lẽ hắn cũng có thể tải những cái kia phủ thông chất liệu phía trên bố trí không gian phù văn. Có thể hiển nhiên, không phải là hiện tại. Vân bất lưu ở này chiếc thuyền độc một bên trên khắc vẽ xuống rồi phong chi phù văn. Có thể giảm bớt thuyền nhỏ bản thân trọng lượng. Đồng thời còn có thể tự chủ sinh ra gió. Thôi đồng thuyền nhỏ di chuyển về phía trước. Hắn lại tại phía trên khắc họa xuống rồi thêm khốn phù văn cấm chế. Có thể để cho chiếc này thuyền nhỏ thân tàu càng kiên cố hơn một ít. Sau đó lại từ càn khôn yêu đáy bên trong móc ra vài cái trận bàn, lắp đặt tại trên thuyền nhỏ. Không vài cái, một chiếc có được pháp trận phòng ngự thuyền nhỏ liền chế tạo xong. Trở lại hồ lớn trên không? Từ trong nhà đi ra. Xoa mắt to tiểu mau cầu nhìn thấy bầu trời bay tới một chiếc thuyền nhỏ. Không khỏi chừng lớn hai con người. Sau đó chớp chớp. Thẳng đến vân bất lưu đem thuyền nhỏ đến trên mặt hồ ném một cái. Người nhẹ nhàng trở lại sân thượng. Tiểu mao cầu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó liền gặp hổ tử rất là vui vẻ từ trong nhà gỗ đi ra. Bình, mặt hổ truyền đến nổ vang một tiếng. Do hổ tử nhảy dựng. Để nó thân thể không khỏi thấp phục. Lộ ra một bộ vẻ đề phòng. Tròn tròn não đại hướng bốn phía liếc nhìn. Vân bất lưu tiện tay quét qua. liền đem trên sân thượng lò đất đến dưới hồ quét tới. Hổ tử gặp một lần, lập tức liền nhảy dựng lên, thân thể rúc về phía sau co lại. Một bộ sợ hãi bộ dáng nhìn xem Vân bất lưu, phảng phất rất sợ Vân bất lưu sinh khí đồng dạng. Vân bất lưu quét bọn chúng liếc mắt, hỏi. Hôm nay còn muốn đi ra ngoài hắn đã biết rõ tiểu Mao cầu cùng hổ tử bọn chúng cả ngày ra ngoài làm gì hắn vậy không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này sẽ có cao như vậy lòng dạ. Thế mà dạy bảo lên những cái kia siêu cấp mãnh thú tới. Là lấy hắn cũng chưa hề nói phá. Bình thường bọn chúng yêu làm gì làm cách đó. Chỉ là ban đêm bọn chúng trở về sau đó. Việc học trong bất chi bất giác thêm tăng lên chút ít mà thôi. Sơn giã nhàn vân 48 chương 465 đạo Pháp tự nhiên mưa gió thê ô. Thiên địa mông lung. Một mảnh minh mông. Một chiếc thuyền cô độc phù ở mặt hồ. Theo gió phiêu lãng. Một thân ảnh ngồi tại trên thuyền. Trước thân đặt một cái lò đất. Trong lò bốc lửa ánh sáng. Hỏa kinh mang theo ấm áp. Từ lò đất bên trong phiêu suốt. lò bên trên đặt vào cái bồn sắt trong chậu ấm lấy một bầu rượu có mùi rượu tại phiêu đãng ngồi xổm ở bên cạnh hắn tiểu mao cầu thỉnh thoảng liếm một cái khóe môi nghe mùi rượu bước chân có chút phù phiếm bộ kia không lắm tiểu lực mơ mơ màng màng bộ dáng nhỏ để cho người ta có chút buồn cười tiểu mao cầu sau cùng không có đi cho những cái kia siêu cấp các mánh thú lên lớp ngược lại là hổ tử cố ý chạy tới thông chi bọn chúng một tiếng Nhìn ra được hổ tử kỳ thật không muốn cùng nhau đi chèo thuyền du ngoạn Vân bất lưu vốn là muốn giả bộ một chút cô chu hoa lạc ông Độc điếu hàn giang tuyết ý cảnh Có thể thế nào trang đều có chút không quá sống Chủ yếu là không có thoa y cùng mũ rồng vành Cho nên dứt khoát liền không giả Đem dế nằm đến trên thuyền một chuyển Một bên nóng rượu Một bên tử cản khôn yêu đái bên trong móc ra thịt xiên phân cho tiểu bạch cùng tiểu mao cầu, sau đó nằm tại tránh trên mặt ghế, ăn nướng bên trong xuyên, uống chút rượu, thưởng thức cái kia bông tuyết đầy trời phất phới, che phủ thiên địa bao la hùng vĩ cảnh tượng, bông tuyết bồng bềnh, đối diện đập mà đến, bất quá vừa bay tới thuyền nhỏ bên cạnh, liền phảng phất bị một cố vô hình lực lượng cho phân đến hai bên, căn bản rơi không đến bọn chúng trên thân. Bông tuyết bồng bình Gió bất tiêu tiêu thiên địa một mảnh minh mông Vân bất lưu liền mở tiếng nói rồi Tiểu mau cầu cái kia hai cái cơ hồ nhìn không thấy lông mềm như nhung lỗ tai nhỏ tự động bẻ đi lên Trong cái miệng nhỏ nhắn nhai lấy thịt hít mắt to Một bộ say ngây bộ dáng Tiểu bạch còn lại là mặt vù mày trao bộ dáng Não đại quý tại trên bả vai hắn Cách đó không xa bông tuyết rơi vào to lớn lá sen phiến bên trên làm tuyết đọng đạt đến nhất định độ dày lúc gốc kia to lớn sen liền sẽ trong lúc lơ đãng run run phiến lá đem trên thân tuyết đọng chấn động rớt xuống thuyền nhỏ theo hồ lớn miệng nước chảy chảy vào sông lớn bay đi mà đi vân bất lưu vậy không lo lắng liền như thế nằm để cho sông lớn mang theo bọn hắn hướng phía nơi xa bồng bềnh mà đi Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. khinh Chu đã qua vạn trọng Sơn A Vân bất lưu đứng dậy. Đứng ở thuyền đầu. Một thời thi hứng đại phát. Bất quá càng nghĩ. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể mượn tiên hiền danh ngôn. Tới biểu đạt một cách chính mình tình cảm. Gió tuyết tại tiếp tục. Hồ lớn bên cạnh bến tàu bên cạnh. Buộc lên một chiếc thuyền nhỏ. giữa hồ đứng sừng sững lấy to lớn sen tại trong gió tuyết múa nhẹ phảng phất giống như là tại trong gió tuyết run lẩy bẩy một dạng nhưng khi nó chấn động rớt xuống trên thân tuyết đọng lúc lại tại trong gió tuyết lù lù bất động rồi trên sườn núi trong nhà gỗ đại sảnh trên đỉnh tản ra nhàn nhạt nhu hòa kim quang trong sảnh trên bàn thấp phủ lên giấy trắng tiểu mạc đang dùng tinh thần lực khống chế cột mực Tiến hành mài mực. Bên cạnh lò đất bên trong bốc lên hồng quang có mùi rượu tại phiêu đãng Trong nhà liền thừa hắn cùng tiểu bạch tiểu mau cầu cùng hổ tử đã ra ngoài sóng. Tiếp tục đi làm bọn chúng sơn đại vương cùng cầu tiên sinh. Gấu trúc nhỏ không chịu ngồi yên. Nguyên bản bị vân bất lưu ôm trở về trên sườn núi. Có thể rất nhanh liền chạy đến dưới vách trong rừng trúc túm ra một cái cây trúc. Chạy đến nguyên bản nó được tòa kia sơn động. Yên lặng gặm cây trúc. Đại giác cùng đại giác em gái của nó đều đi theo hổ tử bọn chúng đi ra. Ngược lại là đại giác mấu thân nó nâng cao bụng lớn. Vùi ở tiểu trúc lâu phía dưới cỏ ồ ở bên trong. Ra ngoài hơn một năm đại giác mẹ, lần này trở về quả nhiên lại lớn bụng. Bất quá lần này đại giác mẹ hoài cái này thai thời gian hơi dài cũng không biết sinh ra đời sau lại biến thành cái dạng gì. Mà vân bất lưu còn lại là tại tiểu bạch đồng hành tiếp tục ở tại trong phòng biên soạn phù lục chi thư. Nhàn tới thưởng thức bên trên một khẩu hâm rượu. Ăn một khẩu thịt nướng. Sau đó tiếp tục viết sách. Loại cảm giác này một mực kéo dài cả một cái mùa đông. tại tuyết đọng bắt đầu tan rã Gió xuân dần dần lên thời điểm phù lục chi thư bên trong sách cuối cùng hoàn thành. Mỗi lần cuối tuần thời điểm. Tiểu hương cơ cưới đại phong. Chạy vội hơn ngàn bên trong. Từ học viện bên kia gấp trở về. Vân bất lưu đều sẽ tiếp tục cho nàng làm một ít nhồi vịt cách thức giáo dục. Quán thâu một cách phù lục chi thuật tâm đắc trải nghiệm cùng lính ngộ. Làm lại từ đầu biên soạn phù lục chi thư. Vân bất lưu trong biên chế viết trong quá trình. Cũng sẽ có mấy lính ngộ. Những thứ này lính ngộ cùng tâm đắc. Hắn hận không thể trực tiếp kín đáo đưa cho tiểu hương cơ. sau đó để cho tiểu hương cơ tiếp tục đi dạy thay bất quá phù lục chi thuật môn học này càng đi về phía sau càng khó học viện bên kia học viên đại bộ phận có thể đem phù lục chi thư thượng bộ đọc xong cũng không tệ rồi dung hội quán thông liền không trông cậy vào rồi thật muốn đem chọn bản phù lục chi thư thượng trung hạ ba sách đều học xong cái kia yêu cầu thời gian có thể cũng không phải là một năm hai năm đơn giản như vậy Cho dù chết cái cứng rắn lưng cũng phải tốn tới mấy năm công phu mới được. Có thể so sánh trận pháp chi thư. Phù lục chi thư hiển nhiên muốn càng thêm hệ thống. Càng thêm hoàn chỉnh. Cũng càng thêm dễ dàng nhập môn một ít. Rốt cuộc phù lục chi đạo tại thần tiêu đạo vương tín nơi đó. Coi như chưa hoàn chỉnh truyền thừa. Vậy không kém nhiều. Nhiều nhất chính là một ít lời hại phù lục chi thuật thất truyền mà thôi. Thế nhưng những cái kia liên quan tới phù lục chi thuật cơ sở lại là cực kỳ hoàn thiện. Thế nhưng trận pháp chi đạo. Cái kia hoàn toàn là vân bất lưu căn cứ say rượu thư sinh một tòa đại trận phân tích ra đủ loại tiểu trận pháp tập hợp thân thể. Muốn nói xong tốt trình độ. Nhưng thật ra là so ra kém phù lục chi thư. Có thể càng là như thế, vân bất lưu biên soạn lên lại càng thấy đến độ khó lớn. Bởi vì hắn cần làm một ít lấy hay bỏ, không sở trường vô cử tế. Suy nghĩ, suy nghĩ, mùa xuân đến rồi. Vạn vật manh mới, lại đến những động vật. Thời kỷ. Làm kinh chập lôi lên. Vân bất lưu buông xuống bút trong tay. Thả người nhập không. Nhảy vào cái kia cuồn cuộn thiên lôi bên trong. Cùng lôi đình cùng múa. Đi lính ngộ lôi đình bên trong cấp độ càng sâu lực lượng. Tiểu hương cơ vậy cuối cùng từ học viện bên kia nghỉ. Trở về. Tại vân bất lưu từng ngày đến trên trời loạn thoan thời điểm. Tiểu hương cơ cũng chỉ đành gánh vác rồi bồi dưỡng thứ nhị đại ngũ sắc hồ lô gánh nặng. Đem ngũ sắc hồ lô nhất đại hồ lô hạt phía dưới. Tiến hành ươm giống sau đó. Tiểu hương cơ liền có chút do dự nhìn nhìn chung quanh vài phiến bây giờ còn đang hoang phế bên trong vườn rau xanh. Năm trước Vân Bất Lưu nói là cần nghỉ cày, năm nay Vân Bất Lưu liền giao phó nàng tiếp tục đừng cày. Nói là không có cách nào. Những cái kia hồng hoang cử thú huyết nhục còn hoàn toàn không ăn xong. Cũng không biết muốn ăn tới khi nào đi tới. Lúc này trồng những cái kia cây nông nghiệp. Tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Còn không phải toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ngũ sắc hổ lô nhị đại đi Vân Bất Lưu đều nói như vậy. Tiểu hương cơ cũng không tốt nói thêm cái gì. Kỳ thật chủ yếu là vân bất lưu ngoại trừ đến biên soạn phù lục chi thư thứ ba sách bên ngoài còn phải tu hành. Xuân hạ thời khắc. Lôi đình khá nhiều. Hắn có thêm cơ hội nữa đi phân tích những cái kia lôi đình. Đi lính ngộ những cái kia lôi đình bên trong ẩm chứa đủ loại lực lượng. Cùng với lực lượng bên trong pháp tắc. Đến rồi bọn hắn cảnh giới này. Đường hướng tu luyện chính là đến trên trời đất dựa sát vào rồi. Mà không còn là vội đầu khổ tu là được. Tham khảo thiên địa pháp tắc, sau cùng đem loại này thiên địa pháp tắc lực lượng, diễn hóa thành chính mình lực lượng. Địa pháp thiên, thiên pháp đảo, đảo pháp tự nhiên. Sau cùng hết thảy đều vẫn là muốn trở về đến trong thiên địa đi tìm đáp án. Sơn giã nhàn vân 48 chương 466 cá ướp mối giới đại lão có tiểu hương cơ tại thời gian. Sinh hoạt tăng thêm không ít mùi khói lửa. Trước đó thời gian kỳ thật đã có chút không dính khói lửa trần gian cảm giác. Nếu như không phải là ngẫu nhiên muốn tại trong gió tuyết trang trang bức. Thể hội một chút đã từng muốn làm lại không biện pháp thực hiện loại kia cổ nhân dùng câu thơ miêu tả đi ra bức cách tràn đầy sinh hoạt hội quyển. Đoán trừng vân bất lưu liền trèo thuyền du ngoạn dạo chơi tâm tư cũng sẽ không có. Người cá ướp mối lâu rồi đúng là làm gì đều không hề động lực. Trèo thuyền du ngoạn dạo chơi. Kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy. Không trải nghiệm qua phía trước. Sẽ cảm thấy làm như vậy khẳng định rất có ý tứ Chân chính đi thể hồi qua đi. Mới minh bạch. Kỳ thật không có gì ý tứ. Cái này cùng hắn bình thường ngồi phịch ở trên sân thượng ghế nằm bên trong xem gió tuyết. Xem mây tủ khói tan. Vậy không có khác nhau quá nhiều. Nói cứng ở trong đó khác nhau ở chỗ nào. Cái kia có thể chính là một cách là trạng thái tính ngắm cảnh. Một cách là động thái ngắm cảnh đi đã từng còn tại địa cầu thôn sinh hoạt thời điểm. Hắn liền không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như người có thể không ăn không uống mà nói. vậy liền tốt nhất rồi, bởi vì dạng này cũng không cần công tác, có thể nằm ở nơi đó cá ướp muối cả một đời. đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên mơ màng một cái. người sống vẫn là đến ăn uống ngủ nghỉ, muốn ăn uống ngủ nghỉ liền phải đi làm việc, mà lại sống đến tuổi nhất định, còn phải kết hôn sinh con, không kết hôn không sinh tử. Cha mẹ bằng đè lực là có thể đem người ếp tới thật không lên eo tới. Nếu là sống đến độ cao nhất định. Có lẽ còn có thể phản kháng một cái. Rốt cuộc nhân sĩ thành công nói ra nói cùng làm được sự tình. Đều sẽ làm người ta cảm thấy có đạo lý. Rất có sức thuyết phục cảm giác. Cho dù biết rất rõ ràng kia là canh gà độc. Nhưng vẫn như cũ vẫn là có vô số người cảm thấy rất có hương vị. Tựa như hai cách không cưới chủ nghĩa người Nếu như một cách là đi làm chỉ có thể cả ngày trên tàu điện ngầm phổ thông dân đi làm Một cách là mở ra xe sang trọng xuất nhập cấp cao chỗ nhân sĩ thành công Kết quả cho người ta cảm giác sẽ là cái dạng gì phổ thông dân đi làm người kia cho người ta cảm giác Khẳng định là loại kia không có gì năng lực Sợ hãi hôn nhân Thậm chí có thể liền bạn gái cũng không tìm tới Chứ đừng nói là mua nhà mua xe kết hôn Sau đó liền khẳng định sẽ có người cho hắn có kết luận Cái gì không cưới chủ nghĩa Đều là gạt người Chẳng qua là cho chính mình không có cái gì năng lực tìm một cách lấy cớ mà thôi Mà đổi thành một cách nhân sĩ thành công Nhân gia sẽ cảm thấy Đây là bọn hắn cá tính Là đối bản thân trong lòng lý tưởng sinh hoạt truy cầu Bọn hắn không phải là tìm không thấy Chỉ là khinh thường mà thôi. Mà lại. Loại này kết luận. Cái kia phổ thông dân đi làm còn không cách nào phản bác. Dám phản bác. Nhân ra lật lọng tới một câu. Vậy ngươi có bản lĩnh trước tiên đem phòng ở xe mua lại đến nói. Cho nên nói, muốn để cho mình nói lại thêm có sức thuyết phục đầu tiên được thành công. Đi tới thế giới này trước đó, vân bất lưu trên thân kỳ thật đủ loại tật xấu rất nhiều. Đi tới chi cái thế giới cái này sau đó. Hắn đã cải biến rất nhiều. Ít nhất thuốc lá đi cai rồi. Muốn rút đều không rút. Còn đem ngủ chế dậy chế cái này thói hư tật xấu cũng cho chữa khỏi. Cả người từ một đầu muốn làm cá ướp muối sơ cấp cá ướp muối. Trực tiếp biến thành một cái tích cực hướng lên trên dương quang thanh niên. Lập chí trở thành đứng tại mảnh này đại sâm lâm đỉnh chối thực vật nam nhân. Hắn cũng là làm như thế Sau đó hiện tại thật làm được Thế giới này Có thể làm cho hắn kiên kỳ tồn tại Mặc dù yêu nguyên có không ít Tại ít nhất tại cái này Phương viên mấy vạn dặm phạm vi bên trong Hắn có thể ai cũng không cần e ngại Trước đây đi một bước đều sợ hãi Đụng phải cái gì không thể địch lại mãnh thú Nhưng bây giờ Đến phiên những mãnh thú kia e ngại Đụng phải hắn rồi Nếu không phải lôi đình lên lúc Hắn còn cần đi quan sát Đi thể hội Đi lính ngộ lôi đình bên trong cấp độ càng sâu huyền bí Nếu không phải còn có phù lục chi thư Cần hắn tiếp tục biên soạn Nếu không phải ăn những cái kia sâu nướng lúc Liền sẽ nhớ tới cái kia phiến hắc hải Hắn thật muốn một mực cá ướp muối đi xuống Hiện tại Hắn hoàn toàn có thể minh bạch lão đào viết trồng đậu nam sơn phía dưới Cỏ thừa đậu mầm hiếm cái kia bài thơ lúc là dạng gì trong lòng. Nhân ra mới là cá ướp muối giới chân chính đại lão A thần hưng Lý Hoang Huế. Đái Nguyệt Hà Sử Quy. Hắn đây nhất định là chạy đến trên núi đi đến trên đồng cỏ một lượt. Sau đó liền hái quốc đông ly phía dưới. Khoan thai gặp Nam Sơn. Thẳng đến trời tối mới khiêng quốc phủi mông một cách về nhà. Đáng tiếc. Hắn mặc dù muốn làm một đầu cá ướp muối. Nhưng lại không thể giống lão đào như thế mạnh. Ít nhất hắn còn muốn bồi dưỡng một cách năm màu hồ lô nhị đại. Xem có thể hay không bồi dưỡng ra vài cách hợp cách hồ lô tới. Mà nghĩ đến cái kia phiến hắc hải. Vân bất lưu liền lại nghĩ tới Đông Hải Hải Lão Duyệt. Từ Hải Lão Duyệt Hải Vương Cung trở về tính toán thời gian đã có hơn một năm. Vân bất lưu quyết định. Chờ phủ lục chi thư biên soạn kết thúc. Liền mang vài cái học viên đi Đông Hải Hải Vương cung đi một chuyến. Để cho những học viên kia mở mang kiến thức một chút cái gì là yêu quái nghĩ tới những thứ này. Vân bất lưu liền không khỏi nghĩ đến. Nếu không trước hết để cho tiểu mao cầu vị này chúng thú bên trong cầu tiên sinh. Mang theo bọn chúng đi thiên thương học viện đi một chuyến phải biết. Thiên thương học viện bên trong. Còn có một vị ngộ không đạo sư đâu hầu tử ngộ không kỳ thật cũng sớm đã tốt nghiệp. Nhưng nó cũng không có từ thiên thương học viện rời đi Trở lại bầy khỉ Mà là lưu tại học viện làm đạo sư Nhiều nhất chính là nghỉ thời điểm Trở về một lượt Hầu tử đại bộ phận thời gian đều ngốc tại học viện bên trong tu hành Bây giờ tu vi cũng không yếu Bất quá có chút để cho vân bất lưu hơi nghi hoặc một chút là Hầu tử hình thể thế mà không có sống cái khác cử thú đồng dạng bành trướng Điểm ấy cùng tiểu mao cầu có chút tương tự. Có thể cũng chỉ là tương tự, bởi vì tiểu mao cầu hình thể bành trứng cái kia hình ảnh, vân bất lưu là gặp qua. Cho nên hắn suy đoán có lẽ hầu tử vậy có xuất hiện hình thể bành trứng có thể. Chỉ bất quá cần một loại nào đó kích thích mà thôi. Trước đây nữ cử nhân triệu vân bất lưu chỉ dẫn. Muốn dạy bảo một ít siêu cấp mãnh thú. Này mới khiến hổ tử đi đem chung quanh sơn giã bên trong siêu cấp mãnh thú thu phục. Tập trung lại dạy bảo. Đương nhiên, giáo đạo viên lựa chọn vừa bắt đầu chính là hổ tử. Mặc dù hổ tử ngẫu nhiên nhìn khá sống cầu tử. Không phải là rất đáng tin cậy. Có thể nữ cử nhân cảm thấy trừ cách đó ra. Tựa hồ vậy không có cái gì càng tốt biện pháp. Những cái kia siêu cấp mãnh thú không tin người loại, e ngại nhân loại đem bọn hắn giết. Rốt cuộc không phải là tất cả siêu cấp mãnh thú đều có hầu tử loại kia không thua tại nhân loại trí tuệ. Nguyên bản nữ cử nhân nhưng thật ra là muốn cho hầu tử đi làm chuyện này. Có thể hầu tử lấy thực lực mình không đủ làm lý do. Cự Tuyệt, có thể không nghĩ tới. Tiểu Mao cầu cùng hổ tử ra ngoài lãng một đoạn thời gian. Trời xui đất khiến phía dưới Thế mà đem tiểu mao cầu loại kia thích lên mặt dạy đời tật xấu cho khích phát ra đến. Ngược lại thành rồi những cái kia siêu cấp các mánh thú cầu tiên sinh. Có lúc vân bất lưu cũng sẽ nghĩ. Thân là học cảnh bã nó. Chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao có thể sau đó lại nghĩ một chút. Lấy tiểu mao cầu học thức. Cho dù là học cảnh bã Dạy bảo những cái kia siêu cấp các mánh thú. Vậy hoàn toàn dư xài. Xác thực không cần cảm thấy xấu hổ Huống chi Nhân gia tiểu mao cầu hiện tại vậy cố gắng đi lên Lập chí đem cầu tiên sinh cái danh hiệu này cho ngồi vững rồi Dẫn đầu những thứ này siêu cấp đám cử thú đi lên thú sống đỉnh phong Đang nằm tại trên ghế nằm suy nghĩ lung tung vân bất lưu Nghe được rồi hai cái viêm tước tại nhà gỗ bên cạnh trên bệ đá liếu diếu tiếng kêu Sau đó liền nghe được sườn núi hậu chuyện tới hai tiếng gào gào âm thanh Một vệt kim quang từ sau sườn núi thạch lương bên trên lói lên Liền xuất hiện tại nhà hắn nhà gỗ trên đỉnh Sau đó một cái bổ nhào rơi xuống hắn sở tại trên sân thượng Sơn giã nhàn vân 48 chương 467 như ý kim cô bổng nhìn thấy kim quang này lói lên Vân bất lưu liền không khỏi nở nụ cười Tới chính là cái kia bị hắn lấy tên ngộ không hầu tử. Trước đó vừa mới nghĩ đến nó đâu bây giờ ngộ không. Trên thân đã không còn là cái kia trơn bóng linh lợi bộ dáng Mà là khoác lên rồi chiến váy giáp ra. Đây đều là vân bất lưu dùng địa hành đà long thú ra chế tác. Hầu tử thu được lễ vật này. Tất nhiên là mừng không tự rất Một mực liền không bỏ được đổi lại qua. Mỗi ngày tỉ mỉ dùng tinh thần lực tiến hành thanh khiết Nhìn không nhiễm trần thế bộ dáng, Là ngộ không A Vân bất lưu không khỏi kêu một tiếng Trong lòng áp thú vị cảm giác đạt đến rồi cực lớn thỏa mãn Có thể lần này mùi liền có dũng khí chính mình là đầu chọc sư phụ cảm giác Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Nếu như mình thật có thể giống vì kia đầu chọc sư phụ Khắp nơi đều có thể đụng phải xinh đẹp yêu tinh hoạt màu hồng cảm bẫy. Kỳ thật vậy rất tốt. Ít nhất không cần giống như bây giờ độc thân cả một đời. Mà lại vì kia sư phụ gặp phải một ít nữ nhân. Kỳ thật cũng là cô gái tốt. Ví dụ như vị kia nữ nhi quốc quốc vương. Nếu là mình bây giờ có thể đụng phải dạng này một vị nữ quốc vương. Vậy khẳng định nguyện ý ở rể a đương nhiên. Hắn đây cũng chỉ là bản thân di một cách mà thôi. Loại này chuyện tốt cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thế giới này tất cả đều là những cái kia phiêu phì thể tráng. Cao lớn vạm vỡ nữ kim cương. liền ba so cũng không thể tính. Ít nhất kim cương ba so mặt vẫn là ba so mặt. Đáng tiếc, hầu tử vẫn là không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể cùng vân bất lưu tiến hành tinh thần liên tuyến. Vân huyên đệ. Ngươi tại sao không đi học viện bên kia hầu tử đem trên móng vuốt mang theo ống trúc phóng tới bàn bên trên. Ta cái quả này rượu không có ngươi mật những tốt. Ngươi cũng đừng rét bỏ vân bất lưu mỉm cười nói. Rét bỏ cái gì à? tâm ý đến thế là được rồi. Dừng lại, hắn lại nói ta đang tại biên soạn phủ lục chi thư phía dưới sách không thể phân thân. Để cho tiểu hương cơ đi giúp ta dạy thay cũng giống như vậy. Ngược lại là ngươi. Ngươi không phải là tại học viện tu hành sao chạy thế nào trở về rồi không phải là quên không được ngươi những cái kia mẫu hầu tử A hầu tử bị vân bất lưu trêu chọc đến có chút mặt đỏ tới mang tay lên. Bất quá nó trên mặt nhiều lông. Ngược lại là nhìn không ra. Chỉ là ánh mắt bên trong ít nhiều có chút xấu hổ. Cứ việc nó rất thông nhân tính. Có thể thẩm mỹ yêu nguyên vẫn là đã từng thẩm mỹ. Cảm thấy vẫn là những cái kia trên người có mau mấu hầu tử nhìn lại thêm thuận mắt một ít. Như thế từ một mực tinh thần. Để cho Vân Bất Lưu rất tán thường. Vân Bất Lưu cảm thấy mình cũng là rất từ một mực người. Qua nhiều năm như thế. Thẩm mỹ quan vẫn chưa từng thay đổi. Vân Bất Lưu nhìn nó vài lần tiện tay một chiêu đưa nó trên đầu kim cô cho nhiếp đi qua. Hầu tử đang kỳ quái mà sờ lấy não đại. Vân bất lưu liền cầm kim cô nói ra. Trước kia chế tác cái này kim cô thời điểm. Ta tu vi còn rất thấp. Lúc ấy vậy không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại giúp ngươi bổ sung một ít cấm chế phù văn. Có thể để ngươi thêm một đạo phòng hộ. Vân bất lưu nói tại chỗ liền dùng tinh thần lực tại đạo này kim cô cắn câu xiết lên. Cái này kim cô là phía sau luyện chế. Dùng là đặc thù kim loại. Đồng thời bị mải kim quang chói mắt. Nhìn cùng nó cái kia ánh vàng rực rỡ lông tóc. Ngược lại là rất xứng đôi. Chờ hắn tại cách này kim cô bên trên khắc vẽ xuống từng đảo. Từng đảo cấm chế phù văn sau đó. Một cách bình thường kim cô liền biến thành một kiện pháp khí. Chỉ cần nguyên khí vừa chạm vào tóc. Liền có thể kích nhất đỉnh kim cô bên trên phù văn. Hình thành một đảo phòng hộ. Bảo vệ được nó não đại. Hầu tử nhìn xem làm lại từ đầu trở lại trên đầu kim cô cảm giác quả thật có chút không giống nhau lắm rồi. Sau đó. Vân bất lưu lại nhìn về phía hầu tử trong tay cây gậy. Gặp hắn yêu nguyên cầm vẫn là trước đây đầu kia đen một côn. Nhân tiện nói. Ngộ không. Ta đưa ngươi một cách như ý kim cô bổng đi hầu tử gãi não đại. Một bộ không hiểu mà nhìn xem hắn. Cuối cùng nói. Vân huyên đệ. Ta chính là ghé thăm ngươi một chút. Cũng không có đến đây hướng ngươi đòi hỏi lễ vật ý tứ. Vân bất lưu khoát tay nói. Không sao không sao. Đây là chính ta muốn tặng quà cho ngươi. Rốt cuộc cây này hắc côn đối với hiện tại ngươi mà nói. Quá nhẹ đi hầu tử đùa nhịp cái côn hoa. Nhẹ gật đầu. Là có chút nhẹ. Có thể dùng lâu rồi. Kỳ thật vậy rất thuận tay. Mà lại ta cũng không cần thiết đổi vũ khí gì tại học viện bên kia, vậy không có cái gì địch nhân cần đối phó. Thế sự thuận hơi thở vạn biến. Hiện tại không có. Không có nghĩa là về sau vậy không có sao Vân Bất Lưu mỉm cười nói. Không có việc gì không có việc gì. Ta đã sớm muốn cho ngươi chế tạo một thanh thuận tay binh khí. Vân Bất Lưu nói. Từ cản khôn eo trong túi móc ra chi kia thiết thương. Đổi cho hầu tử Ngươi thử nhìn một chút Cái này trọng lượng có thích hợp hay không hầu tử tiếp nhận lớn thiết thương Nhẹ nhàng vơ vơ Nói Nhẹ là nhẹ chút Có thể so ta trước đó dùng cái kia đen một côn tốt hơn nhiều lắm Thế nhưng là Ta không cần thương a không có việc gì không có việc gì Đây không phải cho ngươi dùng Chính là để ngươi thử một chút khí lực Kỳ thật ta cũng cảm thấy ngộ không liền phải dùng côn mới phù hợp, những binh khí khác đều không thích hợp. Hầu tử bị Vân Bất Lưu nói đến nhích miệng cười không ngừng tâm tình một cách liền mỹ mỹ. Thế là, Vân Bất Lưu từ thợ rèn phòng nơi đó đưa tới một ít lặng sắt, một ít đặc thù kim loại, một ít hỏa thuộc tính mò kim loại, còn có một số nguyên khí kim. Dùng tinh thần lực đem những thứ này nhờ đến giữa không trung. Sau đó liền gặp những thứ này khoáng thạc kim loại phía trên bốc lên từng tầng từng tầng hỏa diễm. Theo hắn dùng tinh thần lực đem hỏa thuộc tính năng lượng xông vào trong ngọn lửa. Khiến cho những ngọn lửa này nhiệt độ càng ngày càng cao. Không bao lâu. Những cái kia kim loại cùng khoáng thạc tại ngọn lửa này bên trong lần lượt dung hóa. Vân bất lưu cong lại gãy nhẹ. Từng đảo từng đảo nguyên khí bị đánh vào đám chất lỏng kia bên trong. Sau đó một ít tạp chất bị hắn từ đám chất lỏng kia bên trong đánh ra. Thật lâu. Làm đám chất lỏng kia bên trong lần nữa không có tạp chất sau khi xuất hiện. Hắn mới bắt đầu phát hỏa từng cái cấm trí phù văn. Cũng đem những cấm trí này phù văn đánh vào cái kia trong chất lỏng. Đối với nó tiến hành tạo hình. Một cái có chén nhỏ miệng phẩm chất. Dài đến mấy trường hỏa hồng to lớn côn. Giống cây cột một dạng. Đang nằm tại sân thượng bên ngoài không trung. hầu tử nhìn không được kêu lên. Đây là cây cột A dùng như thế nào Vân Bất Lưu cười nói. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Từ từ xem đi xuống Vân Bất Lưu tiếp tục đến cây gậy phía trên đánh vào đủ loại cấm chế phù văn. Thấy hầu tử có chút hoa mắt cảm giác. Thế nhưng tiểu hương cơ lại là thấy rất rõ ràng. Những cấm chế kia phù văn. Có thừa cố. Tăng thêm. Giảm bớt chờ phù văn. Còn có biến hình thuật bên trong thu nhỏ phù văn. Phù văn nhìn rất đơn giản. Thế nhưng mỗi loại phù văn hình thành phù văn liên quần. Lại là đem cây này cây gậy ra cố đến tùy tiện khó mà hủy hoại trình độ. So sánh hầu tử nguyên bản dùng cái kia đen một côn, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dần dần. Cái kia màu đỏ cây gậy hai đoạn xuất hiện hai đoạn kim sắc. Hai đầu long văn phù điêu xuất hiện tại cái kia kim sắc côn thân mặt trên. Sau đó, hắn lại tại phía trên khắc họa rồi một cái khôi phục loại phù văn liên quần. Có cái này phù văn liên quần tồn tại. Cây này cây gậy liền xem như bị hủy. Nhưng chỉ cần không phải là trực tiếp cắt thành hai đoạn mà nói. Đều có thể tự hành chầm rãi chữa trị tới. Tiểu hương cơ có chút kỳ quái mà liếc nhìn vân bất lưu. Cảm thấy vân bất lưu đối với cái này hầu tử để bụng trình độ. Thế mà không thể so tiểu mao cầu thấp bao nhiêu. Loại này cẩn thận coi trọng trình độ. Chỉ có tại vân bất lưu cho tiểu mau cầu luyện chế cái kia chín đoạn côn thời điểm. Tiểu hương cơ mới nhìn thấy qua. Cũng không biết qua bao lâu. Vân bất lưu mới tải cái kia to lớn côn bên ngoài. Lưu lại đao bổ diều đục năm chữ to như ý kim cô bổng sơn giã nhàn vân 48 chương 468 người tương lai. Sẽ có được vô hạn khả năng tà dương tây chiếu. Cho thiên địa trải lên một tầng vàng đỏ chi sắc. Thế nhưng bầu trời bên trong cái kia to lớn côn, lại lóe kim quang, hướng hầu tử bay đi. Hầu tử dối ra khỉ móng vuốt. Đem dần dần thu nhỏ cây gậy giữ tại trong tay. Sau đó thả người nhảy vào không trung. Kết quả thân thể lại theo cây gậy hướng trong hồ gấp rơi mà đi. Có thể rất nhanh, hầu tử liền nắm lấy cây gậy bay lên. Không phải là nó tinh thần lực đủ mạnh. Mà là theo nó tâm ý. Trong tay xiết kim sắc cây gậy trọng lượng đang không ngừng giảm bớt. Để nó có thể vận dụng chính mình tinh thần lực đem chính mình nâng lên. Hầu tử cơ như ý kim cô bổng. Ở trong hư không xê dịch lấp lóe. phảng phất tựa như vung lấy một mảnh vàng đỏ quang mang mà ở mảnh này vàng đỏ quang mang bên trong còn có hai đầu long ảnh đang lói lên thật lâu hầu tử cười ha ha mà chạy về đến hướng vân bất lưu thở dài không thôi vân huynh quá cảm tạ ngươi rồi cây này cây gậy ta thật là rất la thích nó vừa nói vừa sờ lấy cây này ở giữa màu đỏ sẫm hai bên kim sắc bổng tử Tựa như vuốt ve nó bên người mẫu khỉ một dạng. Cuối cùng hỏi. Trong lúc này năm chữ. Là chữ gì là có ý gì vân bất lưu nga một tiếng. Nói. Kia là cây này cây gậy tên như ý kim cô bổng. Là chúng ta địa cầu bộ lạc hoa hạ văn. Ý tứ chính là có thể theo chủ nhân tâm ý biến nặng biến nhẹ. Biến lớn thu nhỏ. Bất quá ta thực lực bây giờ có hạn. Biến lớn cấm chế phù văn còn không có lính ngộ Cho nên chỉ có thể làm được thu nhỏ Đến tương lai ngày nào đó ta lính ngộ biến lớn cấm chế phù văn cho ngươi thêm bổ sung Như ý kim cô bổng hầu tử miệng bên trong sợ hãi thán phục lấy Móng vuốt tại cây gậy bên trên chậm rãi mơn trớn, Yêu thích chi ý Lộ rõ trên mặt Hầu tử cầm cây gậy Ra hiệu cây gậy thu nhỏ Lần nữa thu nhỏ Sau đó liền gặp cây gậy kia trầm rãi thu nhỏ. Sau cùng vẫn chưa tới nó ngón tay lớn nhỏ mới dừng lại. Đây là ta có thể làm được cực hạn. Vân bất lưu khẽ thở dài. Trên thực tế, tại ta ý nghĩ bên trong. Nó nên có thể càng nhỏ hơn một ít. Cùng một cọng lông tóc. Thậm chí ngươi cũng có thể phóng tới trong lỗ tai đi. Có thể hiển nhiên, hiện tại ta còn không làm được đến mức này. Thầu tử lắc đầu, nói, như bây giờ đã rất khá. Ta hiện binh khí này nên so trong học viện tất cả mọi người binh khí đều tốt hơn. Thậm chí ta cảm thấy so lúa, sơn trưởng đều tốt hơn. Vân bất lưu mỉm cười nói. Cùng lúa sơn trưởng so sánh. Kỳ thật chất liệu không sai biệt lắm. Lúa sơn trưởng cái kia hai hiện binh khí. Chất liệu đều không thua ngươi cây này cây gậy. Chỉ là kém chút ít cấm chế phù văn. Đúng rồi. Vân huynh Trước ngươi nói. Về sau chắc chắn sẽ có địch nhân. Có phải hay không có cái gì địch nhân cần ta đi đối phó hầu tử lại hỏi. Mặc dù nó biết rõ vân bất lưu hiện tại rất mạnh. Có thể chính là bởi vì quá mạnh. Cho nên có cái gì chán rét người hắn mới không thể xuất thủ. Mà nó cái này hầu tử liền không đồng dạng. Không nhiều cố kĩa như thế. Vân bất lưu nghe vậy. Nghĩ nghĩ. Cuối cùng đi đến sân thượng bên cạnh. Nhìn xem phía dưới hồ lớn. Sau đó tay áo lớn phất một cái. Liền gặp một cái dài mấy mét bì bì tôm đến trong hồ bay đi. Rất nhanh. Cái kia bì bì tôm trong nháy mắt biến lớn. Trong nháy mắt liền đem nửa cái mặt hồ chiếm giữ. Bày biện ra hơn hai dặm dài to lớn thân thể. Nhìn thấy cái này cự trùng hầu tử không khỏi giật nảy mình Để cho hầu tử mắt nhìn cái này cực lớn bì bì tôm sau đó Vân bất lưu liền đem thu vào Nói ra Đây là hoang cấp cử thú Ngươi bây giờ chỉ có địa cấp mà thôi Bất quá vẫn là để ngươi mở mang kiến thức một chút những thứ này cử thú Để cho ngươi có cố gắng tu hành động lực Hầu tử bập bập xuống miệng Có chút trột dạ nhìn về phía vân bất lưu Cái này, chính là ta tương lai muốn đối mặt địch nhân lần trước lúa sơn trưởng vậy mang theo vài đầu cự thú trở về. Nhưng nàng cũng không có cùng mọi người nói rõ. Chỉ là để cho mọi người cố gắng tu hành kỳ thật mọi người đối với cái này đều rất hiếu kỳ. Vân Bất Lưu nhẹ gật đầu. Nói, chuyện này, học viện bên kia chỉ có các ngươi lúa sơn trưởng biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Những người khác mặc dù biết có hoang cấp cử thú tồn tại, nhưng lại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Loại chuyện này đối với các ngươi hiện tại mà nói kỳ thật còn quá xa, nói vậy không có tác dụng gì. Bất quá ngươi khác biệt cùng ngươi nói một chút, vẫn là có cần phải. Vân Bất Lưu nói, lộ ra một bộ ưu quốc ưu dân thần sắc. Lần này đi Tây hướng mấy vạn dặm có một tòa lôi đình sơn mạch. Lôi đình sơn mạch ở ngoài ngàn dặm, Có một mảnh rồng lớn hắt hải. Ở mảnh này hắt hải bên trên. Chiếm cứ một tôn tà ác tồn tại. Những thứ này hoang cấp cử thú. Chính là tôn này tà ác tồn tại dưới chướng. Chúng ta đều lo lắng tôn này tà ác tồn tại có một ngày sẽ đem nanh vuốt vươn hướng lục địa. Hầu tử nghe nói như thế. Có chút bị hù dọa rồi. Tạ. Ta đánh không lại bọn chúng đi mặc dù hỏi là hỏi như vậy. Có thể hầu tử cũng biết. Đánh là khẳng định đánh không lại. Vân bất lưu đưa tay cuộn xuống hầu tử tròn căng não đại. Nói ra. Hiện tại đánh không lại. Không có nghĩa là về sau vậy đánh không lại. Ngươi khả năng không biết. Ta kỳ thật rất xem trọng ngươi. Trong mắt ta. Ngươi tương lai. Sẽ có được vô hạn khả năng. hoang cấp chỉ là ta đối với ngươi thấp nhất chờ mong mà thôi. Nghe được vân bất lưu nói như vậy, hầu tử hơi kinh ngạ ngẩn đầu tới. Không chỉ có hầu tử, chính là tiểu hương cơ cùng tiểu bạch đều có chút bất khả tư nghị nhìn về phía hầu tử. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hầu tử mặc dù rất thông minh. Có thể cũng liền như vậy đi liền cách khác một ít phổ thông thiên cấp cử thú cũng không sánh nổi đâu. Thật có vân bất lưu nói lời hại như vậy vân bất lưu đem tiểu hương cơ cùng tiểu bạch ánh mắt bỏ qua. Tiếp tục nói. Ngươi muốn đối chính mình có lòng tin. Mà lại ngươi bây giờ phải làm. Cũng chỉ là tiếp tục cố gắng tu hành. Những thứ này cử thú vấn đề hiện tại còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ngươi chỉ cần biết rằng thế giới này. không hề giống tại học viện bên trong như thế vô ưu vô lự ánh nắng tươi sáng tất cả vô ưu vô lự mặt ngoài phía dưới đều có một ít không muốn người biết mọi người đang tại yên lặng cố gắng làm lấy một ít không muốn người biết sự tình bảo vệ hòa bình thế giới hầu tử ánh mắt sáng rực nhìn về phía vân bất lưu vân huyên là muốn cho tương lai của ta Cũng làm một cách bảo vệ hòa bình thế giới khỉ sao hầu tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Một bộ kiên định bộ dáng Hiển nhiên là bị vân bất lưu lắc lư què rồi. Đừng nói là hầu tử rồi, chính là tiểu hương cơ cùng tiểu bạch đều có chút kinh nghi bất định đi lên. Vân bất lưu gật đầu nói, ta biết, ngươi là có cái này tiềm lực. Hầu tử nắm chặt lại trong tay như ý kim cô bổng. Nói, vân huyên ý tứ ta minh bạch rồi. Ta vậy liền trở về cố gắng tu hành Nhất định không cô phụ vân huyên đối với ta kỳ vọng Vân bất lưu gật đầu nói Không cần tham một thời chi vui thích Vậy sẽ chỉ để ngươi tu hành buông lỏng Hầu tử bị vân bất lưu kiểu nói này Mặt vừa đỏ rồi Chỉ là bởi vì có lông khỉ che lấp Cho nên đỏ đến không phải là rất rõ ràng Minh bạch rồi Ta vậy liền về học viện tu hành hầu tử nói đảo bộ nhào, thả người mà đi, đáng tiếc không có cân đầu vân, nếu như lại cho nó tới một đóa cân đầu vân, vậy liền thật là sống thoát thoát một cái tôn hầu tử rồi. Mặc dù giữa hai bên thực lực sai biệt viễn siêu cách xa vạn dặm, có thể bất kể như thế nào, bộ dáng vẫn là có thể lừa gạt một cái người. Nhìn xem hầu tử vội vàng rời đi, Vân Bất Lưu mới biếu môi nói, Xem ngươi còn mỗi ngày vung thức ăn cho chó sơn giã nhàn vân 48 chương 469 nghe một chút. Kia là người nói sao tiểu hương cơ cùng tiểu bạch nghe được vân bất lưu miệng bên trong biếu lẩm bẩm âm thanh. Cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nói cách khác. Vừa rồi hắn nói với hầu tử lời nói này. Đều là thuận miệng bịa chuyện đi ra làm tiểu hương cơ hỏi như vậy hắn lúc. Vân bất lưu liền nghiêm mặt nói. Người đem ta Vân Bất Lưu xem như người nào ta là ngươi muốn cái loại người này sao ta là thật rất xem trọng nó. Tiểu Hương cơ lắc lắc cái đầu nhỏ, nàng vậy không tin Vân Bất Lưu là đang lừa dối cái kia hầu tử. Chỉ có Tiểu Bạch tin tưởng, Vân Bất Lưu chính là cái nhàm chán như vậy người. Nó còn nhớ rõ trước đây lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là dạng gì. Lúc ấy nó sắp tới thế giới này thời điểm thiếu chút nữa bị hắn nướng lên ăn rơi mất. Khi đó nó kỳ thật tại vỏ trứng bên trong liền đã có rồi ý thức. Kết quả nó mới vừa vặn xuất sinh. ra hỏa này thế mà liền đem nó cho ném tới bên ngoài. Còn nói nó đã lớn lên rồi. Có thể một cái cá nhân sinh hoạt. Trước đây nghe không hiểu hắn nói những lời kia thế nhưng hiện tại nó hoàn toàn làm minh bạch rồi. Nghe một chút kia là người nói sao tiểu bạc kỳ thật rất muốn hỏi hắn một câu. Bất quá khi đó nó không hiểu hắn mà nói. Là lấy cũng không rõ ràng trong miệng hắn niệm niệm lại nhảy nói là có ý gì còn hiện tại. Mặc dù minh bạch rồi trong đó ý tứ. Có thể cũng đã không có đi so đo cần thiết. Mỗi ngày coi hắn là thành ấm người bảo. Còn có thể đi so đo những chuyện nhỏ nhặt kia sao nó có thể cảm giác được. Lúc ấy hắn đúng là rất sợ hãi nó. Tiểu hương cơ không tin vân bất lưu là nhàm chán như vậy người, có thể tiểu bạch là tin tưởng. Cho nên nàng vững tin, vân bất lưu kỳ thật chính là đang lừa dối cái kia ngốc hầu tử. hoang cấp. Là dễ dàng như vậy đạt đến a cái kia hầu tử đúng là cái kia bầy khỉ bên trong hiếm thấy thông minh hầu tử. Thậm chí có thể nói tại cái này sơn lâm tất cả bầy khỉ bên trong. đều là hàng đầu. Có thể Tiểu Bạch cũng không tin cái này hầu tử có vân bất lưu nói lời hại như vậy. Đã nhiều năm như vậy, nó mới đạt tới thiên cấp. Cái kia hầu tử muốn đạt đến thiên cấp, cũng không biết cần trải qua bao lâu đâu chớ nói chi là cần độ kiếp mới có thể đạt đến hoang cấp rồi. Nếu như hoang cấp cảnh giới có dễ dàng như vậy đến, vậy nó phụ mẫu cũng sẽ không cần chết rồi. Mà nếu như không có nó phụ mẫu lưu lại những cái kia di trạch Nó vậy không có khả năng tại thế này thời gian ngắn bên trong đi đến hôm nay một bước này. Cái kia hầu tử có cái gì một bầu nhiệt huyết sao cái kia để làm gì tiểu bạc đối với chuyện này là hơi có chút khinh thường. Cho nên mới dám khẳng định Vân Bất Lưu là đang lừa dối khỉ. Vân Bất Lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Các ngươi tiếp tục cố gắng. Ta đi dưới vách đi một chút. Xem những cái kia hồ lô mầm. Vân bất lưu hai tay lũng vào trong tay áo, một bộ hứng hờ bộ dáng Vừa đi ra mấy bước, sau lưng liền truyền đến ủi âm thanh, hai cái viêm tước đi theo hắn xuống sườn núi. Vân bất lưu vậy không quay đầu lại. Chỉ là trong lòng suy tư. Lúc trước cho hầu tử luyện trí cây gậy kia lúc. Nghe được hầu tử nói toàn bộ học viện. Không có người binh khí so với hắn lời hại. Điều này làm cho vân bất lưu ít nhiều có chút ý nghĩ. Dựa vào học viện những học viên kia cùng đám đạo sư cho mọi người biết luyện chế pháp khí, xác thực không quá đi. Chính mình có phải hay không muốn bao nhiêu chuẩn bị một ít pháp khí nếu là ngày nào đó thế giới kia thế lực đột nhiên hàng lâm ở cái thế giới này. Lại hoặc là hắc hải hải thú đột nhiên xâm lấn lục địa Cũng không trở thành bị đánh trở tay không kịp không phải ngoại trừ chuẩn bị thêm chút ít pháp khí. Còn có thể chuẩn bị thêm chút ít trận bàn. Đến lúc đó có thể đến hắt hải dọc theo đường ven biển không ngừng bố trí trận pháp. Ngăn cản những cái kia hải thú xâm lấn lục địa bước chân. Đồng thời cũng có thể ngăn cản hàng lâm tại giới này những cái kia dị tinh tu sĩ. Hắn cảm thấy, cho dù có dị tinh tu sĩ hàng lâm đến thế giới này, vừa bắt đầu quân tiên phong chắc chắn sẽ không quá mạnh. Rốt cuộc thế giới này đều bị bọn hắn đánh thành bộ này ruột bộ dáng. Mà chỉ cần không xuất hiện cấp vũ trụ cường giả Cái kia mặc kệ xuất hiện có phải hay không hồng cấp Đều là có cơ hội quần nhau một cái Dù sao mình nói thế nào cũng là hoang cấp rồi Coi như đánh không lại hồng cấp Mượn nhờ trận pháp Hơi ngọ ngoại một cái Luôn luôn có thể chứ nghe nói đều đại bộ lạc bên kia Có học viên học được trận pháp sau đó Đều tại chính mình bộ lạc bên trong bố trí trận pháp Quay đầu có thể đi qua nhìn một chút tình huống. Càng nghĩ càng không có cảm giác an toàn vân bất lưu càng ngày càng cảm thấy mình là nên làm nhiều một ít chuẩn bị mới được. Một thời cá ướp muối một thời thoải mái. Một mực cá ướp muối một mực thoải mái có thể nếu là những khả năng kia hàng lâm hảo kiếp tương lai thật tiến đến. Cái kia đến chính lúc sẽ hối hận hay không hiện tại cá ướp muối sinh hoạt hắn cảm thấy. Hẳn là sẽ hối hận. Cho nên. Hắn, dối lưng một cái Giang hai cánh tay Thở dài một tiếng Vẫn là không thể buông lỏng đi tới vườn rau xanh Mấy cái khổng tước nhau nhau hướng hắn khai bình Áp áp kêu hướng hắn thể hiện ra bọn chúng diễm lệ Tựa hồ muốn gây nên hắn chú ý một dạng Nhìn bữa vô cùng Vân bất lưu hướng chúng nó phất phất tay Đi một bên chơi sau đó liền tại vài cây hồ lô mầm phía trước ngồi xổm xuống Hổ lô mầm yêu nguyên chỉ có 5 cây Những cái kia nhìn không đủ khỏe mạnh hổ lô mầm Đều bị hắn cho từ bỏ Lựa chọn trong đó cường tráng nhất 5 cây Phân biệt trồng ở ngũ hành pháp trận 5 cái trận cơ bên trên Tại những thứ này hổ lô mầm phía dưới chính là cái kia ngũ sắc thổ những 5 cây hổ lô màu sắc Vậy hướng phía hắn tưởng tượng phương hướng phát triển Đỏ Đen Trắng Vàng xanh. Năm loại màu sắc nhìn rất tươi sáng, phân biệt đối ứng năm loại thuộc tính lực lượng. Bọn chúng không giống bọn chúng phụ mẫu, bọn chúng từ lúc vừa ra đời chính là cái này bộ dáng. Bọn chúng phụ mẫu là sinh sinh bị vân bất lưu cho chỉnh thành dạng này. Lúc ấy màu đỏ gốc kia dây hồ lô kém chút liền treo. Nhưng bây giờ thì lại khác. So sánh đời thứ nhất, cái này thứ nhị đại mộc hiển nhiên càng cường thế hơn rất nhiều. Mau mau lớn lên đi hy vọng có thể trồng ra để cho ta hài lòng hổ lô tới nếu tới vài cách hổ lô hoa kêu ta là ông nổi ra Ta cũng là sẽ không để ý Rốt cuộc đều đến biết thiên mệnh tuổi rồi Mặc dù đối với tu sĩ mà nói Hơn 50 tuổi thì thật mới là cuộc sống khởi bước giai đoạn Có thể hơn 50 tuổi vậy đúng là biết thiên mệnh tuổi rồi Tiếp nhận một tiếng ra ra Hoàn toàn không có vấn đề nhìn một chút hồ lô mầm sau đó vân bất lưu tiện tay lại tại bọn chúng dễ cây chỗ đổ mấy giọt cử thú kim tủy cùng sử dụng thổ những đem kim tủy cho chôn xuống miễn cho cái kia mấy cái khổng tước chạy tới hòa hòa sau đó hắn lại nhìn về phía cái kia ba cây càng cao to hơn cây trà so sánh cái khác cây trà cái này ba cây cây trà cây cối hiển nhiên càng hùng trắng hơn rất nhiều Vân bất lưu gặp cái này tiện tay liền đem còn lại chín khỏa cây trà cho rút. Hắn thấy, giữ lại những thứ này cây trà tác dụng cũng không lớn. Đã nhiều năm như vậy, bồi dưỡng ra tới lá trà cũng bất quá chính là mùi thơm nồng đậm một ít. Vậy không so học viện bên kia trồng lá trà tốt bao nhiêu. Điểm ấy để cho hắn ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng mà đạt đến hắn đem tặng lá trà người đều cảm thấy hắn nơi này lá trà mới là tốt nhất. Có thể Vân Bất Lưu cảm thấy có cái kia ba cây cây trà chế tạo ra lá trà hoàn toàn đủ rồi. Tính toán thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể xào chế thanh minh trà. Nhìn xem cây trà từng cái cành cây bên trên xuất hiện lục bén nhọn. Vân Bất Lưu không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết do thiếu nữ từng ngụm hàm chứa hái xuống diễm trà. Ngẫm lại, Vân Bất Lưu liền đem những cái kia ý nghĩ tà áp ném ra khỏi đầu. Không thể không bội phục hoa hạ cổ nhân xa Mỹ A ngấm lại cũng có thể làm cho mặt người hồng tâm nhảy đâu sơn giã nhàn vân 48 chương 470 cơ hiến cuồng ma gen tải ngo ngoe muốn đồng mùa hạ. Là thời tiết nhiều nhất biến thời kỳ. Đồng thời cũng là vân bất lưu lính ngộ tự nhiên lôi đình tạo ra rất tấp nập thời đoạn. Theo đối với sức mạnh sấm xét bản nguyên xâm nhập hiểu rõ, vân bất lưu ngơ hồ có dũng khí cảm giác. Cảm thấy chỉ có chính mình nhìn ra lôi đình bên trong. Sinh cơ cùng hủy diệt cái này hai cố khí tức. Mới có thể chân chính lính ngộ ra lôi đình pháp tắc tầng sâu nhất huyền bí. Mới có thể chân chính tấn cấp hồng cấp. Nhưng mà rất đáng tiếc là. Lôi đình bên trong bao hàm lấy cái kia cố sinh cơ. Tựa hồ chỉ có mùa xuân thời điểm mới rõ ràng nhất. hạ thu hai mùa lôi đình. Thì cơ bản bị hủy diệt khí tức sở chiếm cứ. Có rồi cái này phát hiện sau đó, vân bất lưu trong đầu phản phất nhiều cố minh ngộ. Thế là, hắn liền đặc địa đến lôi đình sơn mạch chạy chuyến tinh tế thể ngộ xuống lôi đình sơn mạch những cái kia lôi đình. Sau đó phát hiện, ngày bình thường giữa thiên địa ấm dương thuộc tính năng lượng thông qua đụng nhau sinh ra lôi đình bên trong. Ẩm chứa khí tức càng nhiều là khí tức hủy diệt. Cơ hồ cảm giác không thấy sinh cơ. Mà lại xuân lôi cùng hạ thu hai mùa lôi đỉnh. Cảm giác lên liền phi thường khác biệt. Xuân lôi càng nhiều là vang trầm. Phản phất tựa như là lôi đỉnh vừa vặn nảy mầm thời điểm. Mà hạ thu hai mùa lôi đỉnh thì tỏ ra bạo liệt tựa như đã lớn lên rồi một dạng. Cách này đặc tính cùng lôi đỉnh sơn mạch bên trong do âm dương hai chồng thuộc tính thông qua đụng nhau sinh ra lôi đỉnh cực kỳ tương tự. Phản phất tựa như là hủy diệt so kiến thiết lại càng dễ Cho nên muốn tải lôi đỉnh bên trong tìm kiếm được cái kia cố sinh cơ Tựa hồ chỉ có tại vạn vật nảy mầm thời kỳ mới dễ dàng hơn Đi tới lôi đỉnh sơn mạch sau đó Vân bất lưu không có vội vã trở về Mà là dọc theo hắc hải đường ven biển đi rồi một vòng Yên lặng tiến hành quan sát một phen Quan sát kết quả là Không chỉ có lôi đình sơn mạch cách này tung hoành hơn nhìn dặm đường ven biển bị hắc hải sở chiếm cứ. Có thể nói cả khối lớn lục hải khu bờ sông. Đều tại hắc hải thâu tóm bên trong. Nam Bắc mấy vạn dặm xa đều là đen nghịp một màu bầu trời hoàn toàn bị u ám chiếm đoạt lính. Cách đường ven biển hơn 10 dặm chỗ bên trong. Cơ hồ không thấy bất kỳ động vật gì. Tất cả động vật đều bản năng rời xa phiến địa vực này. Phản phất có thể cảm giác được bên kia gặp nguy hiểm một dạng. Mà phiến địa vực này vậy có dũng khí phân biệt rõ ràng cảm giác. Một bên vạn dặm không mây. Một bên lại bị u ám che phủ. Mấy trăm dặm, Hơn nghìn dặm, Mấy vạn dặm, Kỳ thật tràng diện kia cực kỳ trắng lệ. Loại này để cho người ta cảm thấy đè nén không thở nổi cảm giác. Không khỏi để cho người ta sợ hãi thán phục vì kia áng giả quân vương cường đại Loại chuyện này tuyệt đối không phải là hồng cấp cường giả có khả năng làm được Có thể đoán được vị kia núp trong bóng tối áng giả quân vương tuyệt đối là cấp vũ trụ cường giả Rất khó tưởng tượng Tại không có trước khi thoát khốn Vị cường giả này vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài khí tức liền có như thế uy năng Có thể đem thiên tượng ảnh hưởng đến loại trình độ này Ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm. Vân bất lưu có chút khó có thể tưởng tượng cấp vũ trụ cường giả, rốt cuộc cường đại đến trình độ gì rồi. Sở dĩ dám đoán chắc vì kia ám giả quân vương còn chưa chân chính thoát khốn. Vân bất lưu là từ mình giết hắc hải chính vì hoang cấp cử thú. Yêu nguyên không có bị đặc thù nhằm vào việc này bên trên suy đoán ra tới. Đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu như đổi thành chính mình là ám giả quân vương Thuộc hạ bị dết Cho dù là dâu ria thuộc hạ bị dết Đều là một loại khiêu khích Đối mặt dạng này khiêu khích Sao có thể nhẫn mặt mũi còn cần hay không có thể Vì này ám giả quân vương lại không có bất kỳ cái gì động tác Chỉ có thể nói rõ Hắn như cố tài yên lặng xúc tích lực lượng Chờ đợi lấy triệt để xông phá phong ấm cái thời khắc kia Vân bất lưu về tới lôi đình sơn mạch Nhìn xem lôi đình sơn mạch bên ngoài cái kia đoạn bị vô số trận pháp bao trùm đường ven biển nghĩ ngợi Nếu có một ngày Hắc hải tiến công lục địa Làm như thế nào phòng mấy vạn dặm đường ven biển Khắp nơi đều có thể tiến công Mỗi một chỗ đều là sơ hở Căn bản là phòng không thể phòng Đối mặt dạng này một cái tình trạng Hắn vân bất lưu lại có thể thế nào giờ khắc này. Vân bất lưu cảm thấy mình có chút bất lực. Hắn ngồi tại lôi đình sơn mạch bên trong trên một ngọn núi. Để cho lôi đình oanh kích chính mình. Để cho mình thanh tỉnh một cái. Bất quá những thứ này lôi đình oanh kích ở trên người hắn. Không không thể cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thương. Ngược lại là điện kích khiến hắn trong cơ thể lực lượng càng thêm rồi rào. liền kim tủy đều tiết kiệm tới. Bất quá loại lực lượng này thôn phệ, có nhất định độ bão hòa. Tựa như trước đây tiểu mau cầu đối với hắn thi triển điện kích thời điểm. Điện kích một hai cách đều có thể tùy tiện tiếp nhận xuống tới. Có thể điện kích nhiều. Tác dụng liền không có. Thân thể thôn phệ lôi điện năng lượng bão hóa sau đó. Lôi điện năng lượng đối với thân thể yêu nguyên vẫn là có thể tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá bây giờ những thứ này lôi đình đã đối với hắn không tạo được tổn thương gì rồi. Dễ như trở bàn tay liền bị hắn dẫn tới dưới thân bên trong dãy núi. Vân bất lưu vậy khác thường muốn thiên khai qua. Nghĩ đến có thể hay không đem cái này lôi đình sơn mạch lôi bảo. Dẫn tới cái khác địa phương. Đem cái này mấy vạn dặm đường ven biển đều biến thành lôi đình tuyệt vực có thể loại chuyện này. Cũng chỉ có thể là ngấm lại mà thôi. Lôi đình sơn mạch cùng cách khác địa phương từ trường cực kỳ khác biệt. Hơn nhìn dặm lôi đình sơn mạch. Chính là một cách ngoài trời mỏ kim loại ẩn. Những thứ này mỏ kim loại hình thành từ trường. Để cho nơi đây âm dương thuộc tính năng lượng càng thêm dư giả nồng hậu dày đặc. Như thế mới khiến cho nơi này xuất hiện vạn năm không thay đổi lôi vực. Muốn để cho cách này mấy vạn dặm đường ven biển biến thành lôi đình tuyệt vực. vậy thì phải tại cách này hơn vạn dặm đường ven biển bên trên vung xuống vô số mỏ kim loại Cách này sao có thể còn không bằng bầy trận đâu bầy trận vân bất lưu đột nhiên sưởng sốt một chút sau đó linh quang lói lên đúng a thế nào không có nghĩ qua tại cách này mấy vạn dặm đường ven biển bên trên bầy xuống từng tòa đại trận sau đó đem những thứ này trận nối liền Hình thành một đầu thiên nhiên phòng tuyến đâu mặc dù cách này công trình cũng không nhỏ. Nhưng so với vung xuống một mảnh tài nguyên khoáng sản đến. Muốn đơn giản hơn nhiều đi mà lại cùng so sánh. Dùng trận pháp phòng ngự. Vậy so cách này lôi đình tuyệt vực an toàn được nhiều. Nếu như muốn bố trí trận pháp mà nói. Cái kia tốt nhất chính là bố trí mê tung huyến trận. Đối phương chỉ cần không có hiểu được trận pháp. Vậy liền sẽ bị lạc tại trong trận pháp Đi ra không được Hơn nữa còn có thể thiết trí một cái Coi như có thể đi được ra ngoài Cũng là trở lại bờ biển Kể từ đó Liền có thể phòng bị đầu này đường ven biển rồi Rốt cuộc những cái kia hải thú Đều là không để ý tới trí Chỉ có giết chóc bản năng sinh vật Bất quá chỉ dựa vào phòng còn không được Đến phòng cùng thưa ghép hợp lại Vân Bất lưu cảm thấy Hoàn toàn có thể tại đầu này đường ven biển bên trên thiết trí vài tòa thành trại. Tương lai bất luận là công đánh hắc hải. Vẫn là phòng ngự hắc hải bên trong hải thú leo ra. Đều có thể cần dùng tới. Chỉ bất quá cái này công trình lượng to đến có chút đáng sợ. Mấy vạn dặm đường ven biển. Cần bố trí bao nhiêu tòa trận pháp mười dặm một tòa. Chính là mấy ngàn tòa số lượng. Muốn bố trí một tòa mười dặm rộng trận pháp. Mỗi tòa trận pháp trận cơ phòng đoán cẩn thận nhất liền phải 36 cái. Đó chính là ba 30 vạn. Mà mười dặm rộng khoảng cách. Một tòa trận pháp còn không quá bảo hiểm. Ít nhất phải 2-3 cái. Nếu như phải làm đến bảo hiểm. 5 cái trở lên tốt nhất. Kể từ đó trận cơ số lượng còn phải lập gấp 2 thậm chí là gấp 3-4 lần. Thô sơ giản lược tính toán. Vân Bất Lưu đã cảm thấy có chút chóng. cái này cần luyện chế bao lâu lại được hao phí bao nhiêu vật liệu đây vẫn chỉ là bố trí trận pháp nếu như là chế tạo thành trại đâu vân bất lưu khói môi hơi hơi co rút vì chính mình cách này không thực tế ý nghĩ cảm thấy xấu hổ thế nhưng trong thân thể loại kia cơ kiến cuồng ma ghen lúc này lại tại ngo ngoe muốn động Sơn giã nhàn vân 48 chương 471 cuối cùng hoàn thành một hạng hành động vĩ đại vân bất lưu tại lôi đình Sơn mạch moi móc không ít mỏ kim loại trở về. Những thứ này mỏ kim loại chỉ cần hơi một luyện. liền có thể luyện thành kim loại. Là chế tạo trận cơ rất giản tiện tài liệu. Đương nhiên, thuần túy dùng những kim loại này vẫn không được. Những kim loại này trải qua lôi đình trường kỳ tẩy lễ sau đó. Bao nhiêu lây dính một ít lôi thuộc tính. Phải cùng cách khác kim loại tiến hành dung luyện một phen mới được. Đào lấy đào lấy. Một ngọn núi liền bị hắn đào khoan khoái rồi. Cũng may cái kia càn khôn yêu đái bên trong không gian cũng đủ lớn. Còn có thể buông xuống không ít thứ. Sau đó thời gian. Vân bất lưu sau khi về đến nhà. Không phải là trong biên chế soạn phù lục chi thư. Chính là đang tế luyện trận cơ bên trong trải qua. Tiểu hương cơ cùng tiểu bạc nhìn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Không hiểu rõ hắn luyện chế nhiều như vậy trận cơ là muốn làm gì tiểu hương cơ muốn giúp đỡ. Có thể bị vân bất lưu lấy thực lực quá thấp cự tuyệt. Mặc dù tiểu hương cơ vậy hiểu được trận pháp bố trí. Vậy hiểu được trận pháp phù văn khắc họa. Nhưng bởi vì tiểu hương cơ thực lực quá thấp. Mà lại nàng còn cần thay hắn đi học viện dạy thay. Cho nên luyện trí trận cơ việc này, vân bất lưu cũng không giả tay người khác. Điều này làm cho tiểu hương cơ cảm thấy có chút buồn bực, thế nhưng không cách nào phản bác. Nàng thực lực xác thực không đủ mạnh. Trước mắt cũng liền thiên cấp mà thôi. Cách thiên cấp đỉnh phong còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chớ nói chi là thiên cấp sau đó hoang cấp rồi. Nàng đã từng nghe nữ cử nhân nói qua thiên cấp đến hoang cấp, là một cái cực lớn đường xanh giới. Có vài người cả một đời liền trong thiên cấp đảo quanh, không bước qua được, cũng không dám đi bước. Bởi vì độ kiếp hoang, không phải ai đều có thể thành công. Mười cái bên trong có một cái có thể thành công, liền đã rất khá. Ai cũng không dám bảo chứng chính mình nhất định sẽ là cái kia mười cái bên trong một cái. Đại bộ phận làm cây này muốn tu sĩ đều thành rồi một nắm cho an Phiêu tán tại cây này thiên địa bên trong. Bụi về với bụi. Đất về với đất rồi. Cho nên. tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới. Trừ phi là sinh mệnh đã nhanh phải đi đến cuối cùng tu sĩ. Tu sĩ khác. Đều sẽ lựa chọn tận lực ép một chút. Đối với cây này. Tiểu hương cơ cũng có chút xoắn suýt. xoắn suýt tương lai mình làm sao bây giờ nàng đã từng cùng tiểu bạch nhắc qua Tiểu bạch đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ Bởi vì nó vậy gần đi lên bước này Nó vậy đồng giảng đang lo lắng chuyện này Đối với cái này, Vân Bất Lưu hoàn toàn không biết gì cả Hắn chỉ là yên lặng một người vội đầu gian khổ làm ra Loại này không để ý đến chuyện bên ngoài Vội đầu gian khổ làm ra thời gian Nhưng thật ra là rất dễ dàng trải qua Có rồi chuyện này kiềm chế sau đó Vân bất lưu đối với bồi dưỡng hồ lô sự tình Ngược lại không có như thế bức thiết rồi Không tại như dĩ vãng như thế Mỗi ngày lên chuyện thứ nhất chính là đến xem bọn chúng Chẳng qua hiện nay cái kia dây hồ lô trên kệ Cũng đã treo đầy các loại hổ lô Vân bất lưu vậy không có sống năm trước như thế Cố ý cắt đi dư thừa hổ lô, mà là để bọn trúc tự hành sinh trưởng, tự hành cướp đoạt dinh dưỡng. Có thể trưởng thành đến trình độ gì, liền xem chính bọn trúc táo hóa. Mà tình huống cũng đúng như vân bất lưu sở liệu như thế. Một ít tranh đoạt vô cùng, cơ hồ không lớn lên liền đáp tự hành điêu linh. Lưu lại đều là tương đối có sức cạnh tranh. đến rồi tám chín tháng thời điểm mỗi cái dây hồ lô bên trên đều có rồi hai đến ba cái tiểu hồ lô ngay tại vân bất lưu vì thế yên lặng gật đầu mang theo một chút chờ mong thời điểm những thứ này tiểu hồ lô mọc đột nhiên liền chậm lại rồi hoàn toàn không giống những cái kia dây hồ lô vừa bắt đầu lúc mọc như vậy hung mãnh có rồi gốc kia to lớn sen làm ví dụ tại cái kia Vân bất lưu còn tưởng rằng những thứ này dây hồ lô có thể muốn cho hắn dừng rụt ra vài cái hồ lô hoa tới Có thể trải qua cẩn thận quan sát sau đó Hắn mới phát hiện Những cái kia tiểu hồ lô bên trong Cũng không có sống gốc kia to lớn hoa sen bao như thế thai ngén sự sống Những thứ này tiểu hồ lô bên trên vậy không có cái gì kỳ lạ khí tức Chỉ là thuần túy dáng dấp chậm mà thôi Đối với cái này Vân bất lưu vậy không nóng này. Nghĩ đến nếu là những thứ này dây hồ lô có thể tự hành chịu qua cái này vạn vật tàn lụi mùa thu. Cùng với kế tiếp cái kia khốc lạnh băng hàn mùa đông. Như vậy thì chứng minh. Những thứ này hổ lô thật không bình thường. Có lẽ sau cùng thật có thể bồi dưỡng ra cường đại hồ lô tới. Cuối cùng mùa thu đi qua, mùa đông trôi qua. Vân bất lưu vậy đem phù lục chi thư thượng trung hạ ba sách toàn bộ biên soạn hoàn thành. Giao cho thư viện bên kia tiến hành chiêu lục. Mà những cái kia dây hổ lô cùng tiểu hổ lô thế mà vậy tới đính cũng không chết héo. Mặc dù là cái này để cho hắn tiêu hao một ít kim tủy. Có thể vân bất lưu không có chút nào để ý. Điểm này kim tủy còn chưa đủ hắn ba ngày uống hết lượng đâu mà những tiểu hổ lô kia cũng thay đổi hơi lớn cho phép. Từ lớn chừng bàn tay Sinh trưởng liền bắt đầu trở nên chậm chạp tiểu hồ lô môn Hiện tại đã cũng có phía trước gấp hai lớn nhỏ Mặc dù cùng bọn chúng phủ mẫu Nhất đại ngũ sắc hồ lô so sánh còn kém xa lắm Nhưng nhìn bọn chúng có thể chống đỡ qua dép căm căm Liền biết những thứ này hồ lô đã không còn là phổ thông tiểu hồ lô rồi Cho dù không có cái gì dư thừa uy năng Ít nhất cũng nói Dạng này nhất đại nhất đại bồi dưỡng đi xuống mà nói Khẳng định có thể đạt đến hắn muốn hổ lô Có lẽ ngày nào đó thật có thể bồi dưỡng ra vài cách hổ lô hoa tới đâu cuối cùng biên soạn xong phù lục chi thư Vân bất lưu tại tu hành hơn liền đem đại bộ phận thời gian bỏ ra ở luyện trí trận bàn bên trên Trải qua hơn nửa năm cố gắng Hắn càng khôn yêu đái bên trong trận bàn đã nhiều đến hơn hai vạn Mỗi một cách trận bàn Hắn đều gắn đạt tới thập toàn thập mỹ, làm được tốt nhất. Như thế như vậy, vội vàng 7 tám năm thời gian thoáng một cách đã qua. Vân bất lưu vậy cuối cùng đi vào rồi rút lui tuổi tác. Chỉ là hắn vậy không nghĩ tới. Những cái kia hồ lô thế mà mới vừa vặn đi vào thành thục giai đoạn. Dây hồ lô mới bắt đầu khô héo. Bất quá một bên khác. Hắn lại hoàn thành chính mình một cách khác hành động vĩ đại. đem hắc hải bên cạnh mấy vạn dặm đường ven biển, biến thành một đảo trận pháp tuyến phòng ngự. hơn hai vạn tòa thật to nho nhỏ mê tung huyến trận tại đầu này đường ven biển bên trên vụt lên từ mặt đất. chỉ là cách này cơ kiến cuồng ma xưng hào. lại là không người biết được. liền tiểu hương cơ cùng tiểu bạch cũng không biết hắn đi ra ngoài làm gì rồi. còn như kế tiếp ở đâu chế tạo thành trại, vân bất lưu còn chưa nghĩ ra. Hắn liền chạy đến lôi đình sơn mạch bên ngoài cách kia phiến mấy trăm tỏa đại trận bao trùm khu vực. Săn giết hai đầu hoang thú trở về. Hắn phát hiện những thứ này hoang thú thật đúng là giết không hết. Mười năm trước. Cái này vạn dặm trong hải vực. Bị bọn hắn săn giết bốn đầu hoang cấp cử thú. Kết quả hiện tại phiến khu vực này. Lại xuất hiện vài đầu hoang cấp cử thú. Cũng không biết mảnh này hắc hải bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu đầu hoang cấp cử thú Tại bên trong biển sâu cường đại cử thú truy sát lúc tới, vân bất lưu lặng yên không một tiếng động về nhà Vừa mới về nhà Hoa thừa phong liền đến đây bái phỏng hắn rồi Hỏi hắn lúc nào đi Đông Hải trước đây hắn từ Đông Hải lúc trở về Liền từng cùng hoa thừa phong đề cập tới Nói quay đầu muốn dẫn lấy học viện các học viên đi Đông Hải Hải Vương cung làm một lần giao lưu học tập Sau đó Hoa Thừa Phong vẫn chờ a chờ Hy vọng đến lúc đó vậy mang theo chính mình các học viên cùng nhau đi một chuyến Xem những cái kia yêu thú là như thế nào dạy bảo tiểu yêu môn Kết quả đời trái đời phải Vân bất lưu thế mà một mực không có tin tức Cũng không biết đang làm gì thế là Hoa Thừa Phong liền tự mình đi tìm tới Nâng lên việc này Vân Bất Lưu cũng cảm thấy kéo đến rất lâu rồi Thế là liền cùng Hoa Thừa Phong cùng nhau đi rồi chuyến thiên thương học viện Cùng nữ cử nhân cùng một chỗ Mang theo trên trăm vị đạo sư cùng các học viên Cùng nhau đi tới Đông Hải Hải Vương cung Chuẩn bị đi làm một lần học thuật giao lưu Cùng đi còn có Hoa Thừa Phong mang theo trên trăm vị đạo sư cùng học viên